Chương 741, tọa nhi luận đạo hai ngày thứ ba. u đế xử lý xong công việc, trở về tẩm cung từ sớm. Vừa về đến tẩm cung, u đế lập tức đi tìm Tiêu Cát để thảo luận về giá y thần công. Thế nhưng hôm nay Tiêu Cát lại thảo luận với Ả Ta về đạo trị quốc. Tiêu Cát hỏi, Phong Trục Ngọc. Ngươi cảm thấy trị quốc quan trọng nhất là gì? u đế ngạc nhiên nhìn Tiêu Cát. Vị thiên mệnh đại tướng quân này hóa ra không phải chỉ biết đến võ công trị quốc quan trọng nhất chính là an dân dân an thì xã tắc mới ổn định thiên hạ thái bình dân loạn thì thiên hạ đại loạn giang sơn dễ đổi chủ u đế đáp tiêu cát nói nếu giết sạch dân chúng trong thiên hạ chẳng phải giang sơn sẽ càng thêm vững bền sao u đế kinh Hải nói nếu không có dân thì lấy ai mà trị tiêu cát lại nói vậy nếu giảm bớt dân số thì sao ít dân thì dễ trị nhiều dân thì dễ loạn chi bằng để dân số ít đi quốc gia nhỏ Dân số ít, có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa của nhau, cả đời không giao tiếp với nhau, như vậy vừa có Giang Sơn, vừa có thể truyền ngôi vị đến muôn đời. U Đế đáp, Đại Càng Ta đã thống nhất Cửu Châu, quân Viễn Chinh đã đến tận mông trạch, Giang Sơn rộng lớn như vậy, làm sao có thể dùng cách trị quốc của những quốc gia nhỏ bé kia được? Tiêu Cát nói, vừa muốn có Giang Sơn rộng lớn, vừa muốn vạn dân an cư lạc nghiệp, ngươi định làm thế nào? U Đế đứng lên, hai mắt tỏa sáng, nói. Chế độ quận huyện, thiên hạ an. Tiêu cát, ha ha ha ha, u đế, ngươi cười cái gì? Cái gì mà chế độ quận huyện, thiên hạ an, rõ ràng là ngươi muốn củng cố hoàng quyền của mình, tìm cớ, chẳng lẽ chế độ phân phong thì thiên hạ bất an? u đế, đương nhiên là bất an, chế độ phân phong, các gia tộc võ tiên trên đất phong chẳng khác nào thổ hoàng đế, tác quái tác quái với bất tính, mặc dù quan viên địa phương đều do gia tộc võ tiên tại đó bổ nhiệm. Căn bản không thể ước thúc bọn họ. Sau khi thực hiện chế độ quận huyện, quan viên trên đất phong đều do triều đình bổ nhiệm, đương nhiên có thể kiềm chế và ước thúc các gia tộc kia. Tiêu cát, vậy ngươi có nghĩ tới đám quan viên mà ngươi phái đi cũng có thể tác oai tác quái, ước hiếp bách tính hay không? U đế, bổn triều đã thiết lập ngự sử đài, nếu có kẻ nào tham ô, nhận hối lộ, ước hiếp bách tính, ngự sử đài sẽ lập tức báo lên triều đình, để trẫm tự mình định tội. Vậy nếu như đám quan viên phạm pháp kia lại đi hối lộ cho người sử đài, bọn chúng cấu kết với nhau, lừa trên gạt dưới, ức hiếp bách tính, ngươi tính sao? U đế há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời. Phân phong chế là tiểu quốc, quả dân, chế độ quận huyện là đại quốc, vạn dân, cái mà ngươi muốn chẳng qua là nắm trong tay một đại quốc, đứng trên vạn dân mà thôi. Nhưng ngươi có bản lĩnh đó sao? Ngươi có thể trấn áp được thiên hạ này sao? Ngươi đừng có mà cho rằng dựa vào mưu kế và thuộc đế vương thì có thể thay thế được võ lực cá nhân đấy nhé. Ngươi muốn giết ta để phá hủy chế độ quận huyện. u đế lập tức trở nên cảnh giác, nạn ta thậm chí còn không xưng là trẫm nữa. Ta không có hứng thú, ta chỉ muốn khuyên ngươi đừng làm chuyện vô ích. Nếu như thiên hạ này võ đạo không thịnh hành, không có cổ đạo, không có bí pháp tu hành. Võ lực cá nhân chỉ dừng lại ở mức đánh bại mười người hoặc trăm người thì ngươi thi hành chế độ quận huyện có lẽ còn có chút ý nghĩa. Nhưng hiện tại, việc ngươi cưỡng ép thi hành chế độ quận huyện, ngoài việc trước họa sát thân cho bản thân ra thì còn có tác dụng gì? Tiêu ban đêm U đế trăng trọc, không thể nào chập mắt Thất Nguyệt Thanh Đường muốn giết nàng ta để ngăn cản việc cải cách chế độ quận huyện, còn tiêu Cát chỉ bằng vài câu nói đã khiến nàng ta dao động về lý tưởng bấy lâu. Chung quy vẫn là do thực lực của bản thân quá yếu, nếu như nàng ta có đủ thực lực để trấn áp thiên hạ, đương nhiên có thể dễ dàng thực hiện chế độ cùng huyện. U đế ngồi bật dậy trên giường, hai tay ấn vào một trận pháp hình tròn ở đầu giường. Chỉ có huyết mạch của phong gia mới có thể khởi động trận pháp này và lấy được bảo vật được cất giấu bên trong. Huyền quan lóe lên. Giá y thần công chân chính đã nằm gọn trong tay u đế. Nàng ta lật giá y thần công đến ba chương cuối cùng. Bắt đầu nghiên cứu một cách tỉ mỉ. U đế miệt mài tu luyện suốt cả đêm. Ngày thứ tư. u đế lại đi tìm tiêu cát, muốn cùng hắn thảo luận về giá y thần công. Thế nhưng, tiêu cát lại hỏi trước, ngươi luôn miệng nói muốn vì thiên hạ vạn dân mà thi hành chế độ quận huyện, vậy ngươi xem thiên hạ vạn dân là gì? U đế, đương nhiên là người nhà. Tiêu cát, thật sao? Chương 742, nữ đức công một u đế lại gật đầu. Tiêu Cát, nói như vậy, ngươi cũng có tình cảm, ngươi có ý gì? Tiêu Cát, ta hỏi ngươi, thời kỳ cuối của Vương Triều Đại Chu, yêu thú hoành hành, dân số cửu châu giảm mạnh, mười nhà thì chín nhà không người, thậm chí đi ngàn dặm cũng không thấy bóng người. Sau khi Vương Triều Đại cần được thành lập, vì sao dân số lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy, chỉ trong vòng hơn 1.000 năm ngắn ngủi, dân cư không chỉ đông đúc khắp cửu châu mà thậm chí còn lan ra cả Thương Sơn, U Đế. Đương nhiên là bởi vì đại cần vương triều ta yêu quý bách tính, ổn định dân sinh, xua đuổi yêu thú, tứ hải thái bình, bách tính tự nhiên sinh sôi nảy nở, tiêu cát, thật sao? Chẳng lẽ không đúng sao? U đế phản bác Trong quyển sách này có ghi chép lại chuyện Bành Mộc Chương, tể tướng của vương triều đại cần, khi đi ngang qua một làng chài đã gặp được Lý Thái Dân, một vị đại nho của vương triều đại chu. Khi đó, Lý Thái Dân đã lấy vợ con sống cuộc đời bình dị như bao người dân khác. Tiêu Cát vừa nói vừa giơ một quyển sách trong tay lên, mặt u đế đỏ bừng, sát lên một tiếng. Loại sách bẩn thỉu như vậy mà ngươi cũng xem? đương nhiên phải xem, trong này có ẩn chứa bí mật về tu luyện. Một quyển sách hoang đường đến cực điểm, vậy mà cũng có bí mật về tu luyện. Mọi thứ trên đời đều có sự liên kết với nhau. Đạo trị quốc, đạo luyện cổ, đạo làm người, đạo tu thân, thấu hiểu được đạo. Có thể thông hiểu vạn vật, trong sách ghi lại là du ký của Bành Mộc Chương ở làng trại. Bành Mộc Chương này không phải nhân vật tầm thường, hắn ta chính là vị tể tướng lợi hại nhất của Vương Triều Đại Cần. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, dân ngu thì vạn thế thái bình. Đó chính là do Bành Mộc Chương đề xuất, bộ cửu châu anh hùng truyện đầu tiên cũng do hắn ta tổ chức biên soạn. Có thể nói, Bành Mộc Chương chính là người đặt nền móng cho sự hưng thịnh ngàn năm của Vương Triều Đại Cần năm đó. Bành Mộc Chương đến làng chài, khi ấy hắn chỉ là một tiểu lại đi thu thuế, vô tình gặp được Lý Thái Dân, một vị đại nho của vương triều Đại Chu. Lúc bấy giờ, vương triều Đại Chu đã diệt vong, Lý Thái Dân chỉ có thể sống ẩn dật tại làng chài. Bành Mộc Chương được gia đình họ Lý tiếp đãi, thấy lão ngư ông nói chuyện rất có phong thái, bèn uống thêm vài chén rượu rồi say bí tỉ, ngã lăn ra ngủ. Đêm hôm đó, con gái của lão ngư ông, Lý Mẫn Nhi, bỗng nhiên chui vào phòng. Lý Mẫn Nhi nói. Công tử đừng hoảng hốt, ta là Mẫn Nhi. Ngài là khách quý, là quan lại của triều đình đã đến nhà ta, ta thân là gia chủ phải có trách nhiệm tiếp đãi chu đáo. Theo như quy củ của nữ đức, Mẫn Nhi phải hầu hạ ngài, không biết công tử có đồng ý hay không?" Bành Mộc Chương nói, "Nữ đức chỉ là tập tục xấu, cô nương không cần phải câu nệ như vậy." Lý Mẫn Nhi nói, lấy thân hầu hạ, tiếp đãi khách quý, sao có thể gọi là tập tục xấu? Rõ ràng là lễ nghi. Bành Mộc Chương lại nói, học thuyết nữ đức, thật là ngu muội nô dịch tư tưởng của nữ tử, khiến họ cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ, đối với nam nhân mà nói, chẳng khác nào hàng hóa. Nên vứt bỏ đi, Lý Mẫn Nhi nói, nữ đức đúng là học thuyết dùng để dạy dỗ nữ tử, khiến họ trở nên ngu muội cam chịu cuộc sống nghèo hèn. Nhưng nếu như địa vị của nữ tử chúng ta ngang bằng với nam tử, thì nữ nhân sẽ sinh tâm kiêu ngạo, trăm điều đòi hỏi, khó mà kết hôn sinh con. Nếu không có hôn nhân, thì lấy đâu ra con cái, nếu không có con cái, thì làm sao nhân tộc Cửu Châu có thể tiếp tục sinh sôi, truyền thừa qua hàng vạn năm. Nghe xong những lời này, Bành Mộc Chương như được khai sáng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn không ngờ rằng một cô gái chạy nho nhỏ lại có thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy. Đêm hôm đó, Bành Mộc Chương đã vui vẻ nhận hậu lễ. Ngày hôm sau, Bành Mộc Chương kể lại chuyện này cho Lão Ngư Ông. Lão Ngư Ông nghe xong... Vô cùng cảm động, bật khóc nức nở, nói rằng bản thân vì muốn che giấu thân phận đại nho của Vương Triều Đại Chu nên đã vô tình thất lễ với ân nhân, sau đó lập tức để vợ của mình ra, hầu hạ, bành mộc chương. Vì nước vì dân, bành mộc chương lại một lần nữa vui vẻ nhận, hầu lễ. Sau chuyện này, bành mộc chương chủ trương phổ biến nữ đức, sau đó từ nữ đức mà phát triển ra chính sách ngu dân, được hoàng đế đại cần trọng dụng, từng bước một leo lên chức vị tể tướng. Bành Mộc chương thi hành chính sách phổ biến Nữ Đức, giúp cho Đại Cần Vương Triều, vốn đang trong thời kỳ đầu, đất rộng người thưa, nhanh chóng thay gia đổi thịt, nghe nói sau khi trải qua đại loạn, khu vực Giang Hoài chỉ còn lại ba hộ gia đình, ba hộ gia đình này nhanh chóng sinh sôi nảy nở, trăm năm sau, dân số ở Giang Hoài đã lên đến hàng triệu người, chương 743, Nữ Đức công hai chính bởi vì có học thuyết có vẻ tàn nhẫn, ngu muội như Nữ Đức, nên sau mỗi một lần trải qua chiến loạn, yêu thú hoành hành, nhân tộc cửu châu mới có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Sau đại loạn ác có đại trị, sau đại trị ác có đại loạn, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không có điểm đầu, cũng chẳng có kết thúc. Ta hỏi ngươi, nữ đức rốt cuộc là ngu muội hay là trí tuệ? Những người nhà trong miệng ngươi, có phải cũng giống như vậy, bị xem như hàng hóa mà tặng cho người khác hay không? U đế, hoang đường. Đây là cái lý lẽ quái gở gì vậy? Người nhà trong miệng bổn vương. Đương nhiên giống như phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tỷ, sao có thể bị xem như lễ vật để tặng cho người khác được, tiêu cát, ngươi ghét nữ đức như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ngươi là nữ nhân? U đế như bị sét đánh ngang tai, Bí mật mà nàng ta che giấu kỹ càng nhất, vậy mà lại bị hắn nói toạt ra một cách dễ dàng như vậy. U đế, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chẳng sao có thể là nữ nhân được? Nếu không phải ngươi nữ nhân... Tại sao ngươi lại phản đối nữ đức? Ta thấy nam nhân trên đời này đều ủng hộ nữ đức. Tiêu Cát thắc mắc hỏi. Trẫm, trẫm không phải loại nam nhân đó, trẫm muốn cả đời chỉ yêu một người. Tiêu Cát, gã gà theo gà, gã chó theo chó. U Đế, đúng vậy, à không, không đúng, ý trẫm là trẫm chỉ lập một hoàng hậu, cả đời này chỉ yêu mình hoàng hậu. Vậy ngươi đã lập hậu chưa? Hiện tại đang trong giai đoạn tuyển phi. Tiêu Cát. Có cần ta giúp không? Không cần. U đế kiên quyết từ chối. Ý ta là sau khi ngươi lập hậu, cũng không cần. Thiên đạo có thường, ta hy vọng ngươi có thể xem kỹ quyển sách này, chắc chắn sẽ có ích với ngươi. Tiêu Các đưa quyển Bành Mộc Chương Ngư thôn kỳ ngộ ký cho U đế. U đế phẩy tay áo bỏ đi, không thèm nhận lấy quyển sách. U đế trở về phòng, càng nghĩ càng tức giận. Tiêu Cát quả nhiên là kẻ coi mạng người như cỏ rác, xem nữ tử như món đồ chơi. Bên ngoài thì ôn nhuận như ngọc, vậy mà trong lòng lại là một tên đội bại, dơ bẩn. Vì sao thất nguyệt thanh đường còn chưa đến? Nhanh chóng giết chết tên Tiêu Cát này đi, nhìn hắn ta thêm chút nào là ta thấy ghê tởm thêm chút đó, U Đế lại tiếp tục ngồi thiền, tu luyện giá y thần công, trên đỉnh đầu tỏa ra từng luồng khói trắng. Rất nhanh sau đó, nàng ta đã hoàn toàn nhập định. Nửa đêm, một bóng người như thực như mơ, giống như u hồn, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh u đế. Đó chính là linh hồn của cửu cát. Nhờ có chuyển linh trường sinh quyết, cửu cát có thể tùy ý thoát khỏi thể xác, biến thành linh hồn, tự do đi lại bất cứ nơi đâu. Linh hồn của cửu cát đưa tay ra, chạm vào người u đế, U đế đang chìm đắm trong quá trình tu luyện, hoàn toàn không hề hay biết. Vân kính tâm hồ, soi thấu bản thân. Sau vài ngày quan sát, cửu Các hiểu rõ về giá y thần công hơn cả ưu đế, hắn cũng đã phần nào đoán được cạm bẫy của môn công pháp này. Đây là một loại công pháp dựa trên nữ đức. Ngày thứ 13 tiêu Các tiến cung. Thất nguyệt thanh đường mà ưu đế ngày đêm mong chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. tiếng vỗ cánh của bọ ngựa vang vọng khắp hoàng cung. Tiêu Các đặt quyển sách sử xuống, đẩy cửa phòng ra, hắn ta nhìn thấy một con bọ ngựa khổng lồ biến thành một nam tử mặc áo xanh. Đại trùy Thánh Hoàng, đã lâu không gặp, không biết hôm nay ngài ghé qua đây là có chuyện gì. Tiêu Cát hỏi. Ngươi là người của tiêu gia? Trùy Hoàng hỏi, giọng điệu có phần không chắc chắn. Đúng vậy. Ta cũng muốn gặp ngươi từ lâu rồi. Trùy Hoàng nói xong, hóa thành bọ ngựa màu xanh, bay lên trời. Tiêu Cát vận chuyển chân khí, hóa thành hình rồng, bay theo. Trên bầu trời đêm, tiếng sấm rền vang. Đỉnh tử kim con bọ ngựa khổng lồ lại biến thành một nam tử mặc áo xanh, toàn thân áo xanh, không vướng bụi trần, hai mắt biến thành mắt kép, nhìn tiêu cát. chính đạo hắc khí cuồn cuộn lao xuống, hắc khí tản đi, để lộ ra một long nhân vô cùng đáng sợ. lồng ngực của long nhân có hình mai rùa, lồng lần trên người hắn ta phản chiếu ánh trăng, sáng bóng lóa mắt. truy hoàng, ngươi lại là long nhân? làn da người của tiêu cát không thể nào chịu đựng nổi trận chiến khốc liệt như vậy bị xé rách hoàn toàn trùy hoàng ta không muốn giết ngươi ngươi hãy đi đi tiêu cát ngươi muốn giết U đế đúng vậy U đế rất có ích với ta ngươi không thể giết hắn ta chỉ bằng ngươi sau khi giao đấu trùy hoàng đã nắm được thực lực của tiêu cát hắn ta tự tin có thể đánh bại long nhân này tiêu cát ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng so với mộng yểm ma vương năm đó thì ngươi vẫn còn kém xa tiêu cát nói xong Đưa tay phải ra, hai ngón tay chụm lại như kiếm, chương 744, nhân hoàng quyển hai ngón tay chậm rãi xoay tròn, một đạo chân khí hình rồng bay thẳng lên trời. Mây đen trên bầu trời nhanh chóng kéo đến, che khuất ánh trăng. Truy hoàng lại biến thành bọ ngựa màu xanh, tiêu cát điều khiển tám đạo chân khí hình rồng, giao đấu với hắn ta. Mất đi ánh trăng. Thất Nguyệt Thanh Đường biến thành lục Nguyệt Thanh Đường. Không thể nào chống đỡ nổi những đòn tấn công dường như không có điểm kết thúc của tiêu cát, cuối cùng, trùy hoàng chỉ có thể biến thành bọ ngựa, vỗ cánh bỏ chạy. Tiêu cát chỉ có thể giao đấu với trùy hoàng khi có mây đen che khuất ánh trăng, một khi đã rời khỏi màn đêm, hắn ta không phải là đối thủ của trùy hoàng. Trùy hoàng dù sao cũng đã tu luyện ba ngàn năm. Được xưng là yêu tu mạnh nhất mông trạch, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Tiêu cát nhìn móng vuốt sắc nhọn của mình trong đôi đồng tử dựng đứng lóe lên tia bất mãn có lẽ hắn ta nên luyện chế một tấm da người khác u đế mặc hoàng bào bay đến tử kim chi điên nhìn thấy tiêu cát đã biến thành long nhân bất ngờ nhìn thấy một con quái vật đáng sợ như vậy u đế không khỏi cảm thấy sợ hãi u đế ngươi là tiêu cát tiêu cát đúng vậy u đế ngươi là thú hóa nhân long nhân ha ha anh hùng nhân tộc u đế cười nhạo anh hùng nhân tộc cũng do các ngươi phong tặng ta không có hứng thú nhân tộc thật đáng thương vậy mà lại đi xem một tên thú hóa nhân như ngươi là anh hùng ngươi đáng thương tất có chỗ đáng hận nhân tộc các ngươi trừ phi tu luyện đến cảnh giới kim đan bằng không cho dù là một con yêu thú như vậy các ngươi cũng không đánh lại nói cho cùng vẫn là do vương triều đại chu các ngươi tự chuốc lấy rõ ràng là có được truyền thừa của thượng cổ tiên nhân vậy mà không chịu quản bá rộng rãi Ngược lại còn xem như bảo bối, giấu giếm, chỉ cho phép hoàng đế tu luyện. Chính vì vậy, đường đường là chính đạo, vậy mà lại bị thất truyền, người trong thiên hạ không còn con đường nào khác, chỉ có thể đi theo yêu đạo, tà đạo, cổ đạo, nghe vậy, ưu đế thừa nhận, ngươi nói đúng, là do nhân tộc chúng ta tự chút lấy. Nhưng mà, tiêu cát, nhưng mà nếu như truyền bá phương pháp tu luyện của thượng cổ tiên nhân ra ngoài, thì vương quyền sẽ không còn, thiên hạ này sẽ không còn vương quyền nữa. Chỉ còn lại những môn phái, cho dù là Vương Triều cũng chỉ là con rối trong tay các môn phái mà thôi. U đế, đúng là như vậy. Nhưng mà có cách nào để vẹn cả đôi đường hay không? Không có. Tiêu Cát Kiên Quyết nói. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, dân yếu thì yêu thú hoành hành. Ta thấy đại cần Vương Triều cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Nếu như không có cổ đạo, không có thú hóa nhân, bản Vương hoàn toàn có thể thi hành chế độ quận huyện. Mở ra vạn thế thái bình. U đế siết chặt hai nắm đấm, thân thể khẽ ruông. Ha ha ha ha. Lịch sử không có nếu như, ngươi muốn làm chế độ quận huyện của ngươi, bản tọa không rảnh quản, hiện tại ta muốn đi luyện chế một tấm nhân bì cổ, buổi tối gặp lại. Cửu lông cuốn thân, tiêu cát hóa thành một đạo động quan rời đi. Hôm sau. U đế trở về tẩm cung, phát hiện tiêu cát đã khôi phục hình người, đang ngồi trong tẩm cung đọc sách. Tướng quân. U đế dò hỏi. Người nọ mỉm cười với nàng, gật đầu. Tướng quân lại khôi phục hình người rồi. Chỉ là thay một tấm da người mà thôi, tướng quân luyện chế tấm da người này, e là phải giết người. Trước kia thì đúng là phải giết người, bây giờ thì không cần, da heo cũng được. Nhân bì cổ có thể dựa theo ý nghĩ của tiêu cát mà tự do biến hóa, tạo thành hình dạng mà hắn muốn. Tiêu cát luyện chế nhân bì cổ, giết một con heo là được chỉ là phải nhào nặng thêm vài cái quả thực có phần phiền phức còn không bằng ngươi hóa thân thành long nhân cần gì phải so đo một tấm da người đúng là phiền phức U đế nhíu mày nói ta đường đường là thiên mệnh đại tướng quân lại là tộc trưởng của một tộc sao có thể dùng bộ dạng thú hóa nhân mà gặp người khác tiêu cát đáp qua loa U đế cam long châu nhiệt tuyền châu còn có sa mạc xích hải nơi nơi đều có thú hóa nhân Ngay cả nội địa cửu châu cũng tra được vụ án thú hóa nhân. Tiêu cát, ngươi thi hành chế độ quận huyện, để quan viên địa phương kiềm chế thế gia đất phong, phát hiện rất nhiều thế gia luyện cổ cùng với thú hóa nhân đúng không? U đế, quả thật là như thế, khó trách trùy hoàng muốn giết ngươi, nhưng ngươi làm như vậy cũng chỉ có thể trì hoãn quá trình yêu hóa của toàn bộ nhân tộc. Cả nhân tộc không có đạo pháp tu tiên chính thống che chở, bị yêu hóa triệt để cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. U đế. Giống như người sao, tiêu cát, không sai, cuối cùng tất cả đều sẽ giống như bản tọa, biến thành thú hóa nhân và cổ tu, còn nhân tộc bình thường sẽ trở thành vật liệu luyện cổ, bị nô dịch như xuất sinh, đây là tương lai hoàn toàn có thể nhìn thấy trước được, chương 745, tìm kiếm hoàng lăng đại chu mục, có cách nào giải cứu không? Đương nhiên là có. Phương pháp gì? Tìm được nhân hoàng quyển rồi truyền bá thiên hạ. Tiêu cát không hề chào hàng cái gọi là hy vọng cổ. Không cần thiết phải nói cho nữ nhân trước mắt này. Mục tiêu cứ để trong lòng là tốt rồi, nói ra ngược lại dễ dàng bị dập tắt. Nếu như có thể tìm được phương pháp tu luyện của thượng cổ tiên nhân trong nhân hoàng quyển, hiệu quả của nó cũng không kém gì hy vọng cổ. Nhân hoàng quyển đã thất truyền từ lâu. U đế thở dài nói. Truy hoàng đã từng tu luyện nhân hoàng quyển. Người nói thất nguyệt thanh đường. Đúng vậy. Hắn đã biến thành yêu vật ngoài trừ trùy hoàng ra, còn ai có khả năng có nữa, tiêu cát hiếp mắt lại, cửu cát có tâm nhãn cổ, chỉ cần tìm đúng người là có thể thông qua sưu hồn để tìm được bí tịch. Nhưng muốn sưu hồn trùy hoàng e là có phần khó khăn, cũng không phải là hắn khó giết, mà là hắn đã sống ba nghìn năm rồi. Trừ phi là sau khi trùy hoàng hóa yêu không còn tu luyện nhân hoàng quyển nữa, trọng vẹn ba nghìn năm không luyện một môn công pháp nào. Coi như quên sạch sẽ nhân hoàng quyển cũng không có gì kỳ quái, dù cho ngũ chuyển tâm nhãn cổ có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không có khả năng thông qua siêu hồn mà thu được tin tức đã bị lãng quên trong ký ức. Đại Càng Vương Triều từ khi mới thành lập đã bắt đầu thu thập, tìm kiếm thiên võ bí quyển trên khắp thiên hạ, cho đến bây giờ cũng chỉ có được ba quyển, mộng yểm quyển, giá y quyển và chuyển sinh quyển, tiêu cát, căn cứ theo ghi chép trong sử sách, truy hoàng chủ động truyền ngôi cho khải hoàng, điều này có nghĩa là lúc ấy dấu vết trùng yêu trên người trùy hoàng đã khó mà che giấu được nữa, cho nên hắn mới phải truyền ngôi cho con của mình. Khi trùy hoàng rời khỏi huyền đô, hắn không thể mang thiên võ bí quyển đi, cho nên bản gốc của thiên võ bí quyển hẳn là vẫn còn ở lại cửu châu, ưu đế, đúng là có khả năng ở lại cửu châu, nhưng mà trong suốt ba nghìn năm qua, nhân hoàng quyển hẳn là chưa từng rơi vào tay bất kỳ thế gia nào, nếu không thì thiên hạ này chắc chắn đã xuất hiện một thế gia có võ công cái thế. Tiêu Cát Các ngươi đã tìm thử ở Hoàng Lăng Đại Chu chưa? Tìm ba nghìn năm rồi, vẫn chưa tìm thấy. U Đế nói, tìm ba nghìn năm mà vẫn không tìm thấy, đó là bởi vì các ngươi xem sử sách chưa đủ kỹ. Ngươi phát hiện ra điều gì sao? Tạm thời chưa có. Những quyển sử sách này đều đã có người xem qua, ngươi đừng nên coi thường trí tuệ của người xưa. Nói xong, U Đế trở về tẩm cung tiếp tục tu luyện. Còn Tiêu Cát thì tiếp tục đọc sách cứ cách vài ngày, tiêu cát lại thả hồn phách của cửu cát ra ngoài kiểm tra tiến độ tu luyện của u đế. u đế tu luyện chính là nữ đức công, chung quy là muốn mang lợi ích cho nam nhân, nhưng muốn có được phần giá y này cũng không phải chuyện dễ, ít nhất phải biết được pháp môn kết đang chân chính. nếu như có thể có được nhân hoàng quyển, cửu cát cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên hạ này, hơn nữa có thể có được năm trăm năm thọ nguyên. nhân hoàng quyển, nhưng mà chuyện này không thể nóng vội được. Cho dù cửu cát không thể kết đan, dựa vào thân thể long nhân của tiêu cát, hắn cũng có thể sống hơn một nghìn năm. Hiện tại, việc hắn cần phải làm chính là đọc sử sách, đọc cổ tịch. Suy đoán đạo lý ẩn chứa trong sách, từ đó tăng cường lý giải của bản thân đối với vô tình cổ đạo. Một tháng sau. Trước mặt tiêu cát là ba quyển sách đang mở ra, ba quyển sách này đều có nhắc đến Phòng Sơn. Quyển sử sách thứ nhất, Đại chu Vương Triều vào thời kỳ đầu dựng nước đã xây dựng lâm viên ở phòng sơn sau đó lại bỏ hoang quyển sử sách thứ hai phòng sơn đào đá xây dựng kim thê tự kim thê tự là chùa miếu của hoàng gia chỉ có hoàng tộc đại chu mới biết được địa điểm cụ thể trên quyển sách này còn có người dùng bút đỏ khoanh tròn chữ kim thê tự quyển sử sách thứ ba cổ nguyệt cần đã từng ở kim thê tự để tan ba năm đối với cuộc chiến tranh giành quyền lực ở huyền đô chỉ có thể nhìn dòng sông mà thở dài tương tự Cũng có một người dùng bút đỏ, gạch một đường trên chữ Kim Thê Tự. Có người cũng giống như hắn, hoài nghi Kim Thê Tự chính là hoàng lăng của Đại Chu Vương Triều. Nhưng cửu các đã lật tung sử sách, vẫn không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến địa điểm cụ thể của Kim Thê Tự. Kim Thê Tự chỉ có hoàng tộc Đại Chu mới biết được địa điểm, Kim Thê Tự chắc chắn là ở gần phòng sơn. Từ Kim Thê Tự có thể nhìn thấy sông, nếu không thì cổ nguyệt cần cũng không thể nào nhìn sông mà thở dài được. Hắn mở bản đồ thủy văn địa lý của cửu châu ra. Chương 746, tìm kiếm Hoàng Lăng Đại Chu hai dãy núi Thúy Bình Bích, Phòng Sơn, Huyền Đô. Gần Phòng Sơn căn bản không có sông. Không đúng. Có một con sông lớn. Kính Giang. Trước khi Kính Giang đổi dòng, nó đã chảy qua Phòng Sơn. Ở Phòng Sơn khai thác đá, chắc chắn là phải vận chuyển bằng đường thủy. Nơi này là Thành Lâm Giang phụ thân trương hiếu kính của hắn vẫn còn sống ở thành lâm giang đúng rồi bộ địa cấp công pháp nhất hồ túy nguyệt mà hắn từng có được chính là có nguồn gốc từ thành lâm giang sau khi kính giang đổi dòng có người đã phát hiện nhất hồ túy nguyệt trong lòng sông cạn khô như vậy có khả năng nào nhất hồ túy nguyệt chính là chảy ra từ hoàng lăng đại chu hay không phòng sơn thành lâm giang khoảng cách giữa hai nơi này chỉ vỏn vẹn vài trăm dặm đi dọc theo lòng sông cạn khô một vòng, có lẽ sẽ có thu hoạch. Cốc cốc cốc. U Đế đang bế quan tu luyện, bỗng nhiên ngừng vận công, hỏi ai đó. Tiêu Cát, là ta. Đêm hôm khuya khoác thế này, không biết tướng quân đến đây có chuyện gì. Ta đến để báo cho ngươi biết, ta muốn rời khỏi đây. U Đế, tướng quân muốn đi đâu? Trử Châu, ta muốn đi xem thử, xem có thể tìm được Hoàng Lăng Đại Chu hay không. Tướng quân vẫn chưa từ bỏ sao, ít nhất phải thử một lần, nếu không thì từ bỏ thế nào được. Tướng quân nói rất đúng. Ta biết ngươi sắp xếp ta vào hoàng cung là vì muốn bảo vệ ngươi, sau khi ta đi, ngươi hãy tự lo cho bản thân. Đa tạ tướng quân. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi. U đế gọi với theo, tướng quân. Còn chuyện gì nữa, tướng quân thần thông quảng đại, ngay cả thất nguyệt thanh đường cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vì sao ngươi không đến Mông Trạch một chuyến, giết chết hắn, thuận tiện tiêu diệt đám cổ tu ở Mông Trạch, trả lại cho nhân tộc một bầu trời trong sạch? U Đế nói Ngươi vẫn chưa hiểu ra sao? Hiểu cái gì? Nhân tộc ở thế giới này, yêu hóa là chuyện không thể ngăn cản. Nhân tộc chỉ có yêu hóa mới có thể có được lực lượng cường đại hơn, thọ nguyên dài hơn, giết chết một thất nguyệt thanh đường, sẽ còn có thất nguyệt thanh đường khác xuất hiện. Ngươi phải cho những tu sĩ nhân tộc một con đường mới, để bọn họ có thể có được lực lượng cường đại hơn, thọ nguyên dài hơn, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể từ bỏ con đường yêu hóa. Bởi vì bọn họ có con đường tốt hơn để đi, không cần phải đi con đường yêu ma. So với việc ngăn cản, không bằng để bọn họ tự do lựa chọn, nói xong, tiêu cát hóa thành một đạo động quan, biến mất khỏi tầm mắt của ưu đế, sáng sớm hôm sau, tiêu cát đã đến thành lâm giang. Nội thành thành Lâm Giang. Trương Phủ. Phụ thân của cửu cát đã qua đời. Trong phủ, người ở rất đông. Tiêu cát mỉm cười, lặng lẽ hóa thành một đạo động quang rời đi. Ba ngày, hắn bay lượn trên bầu trời. Địa hình núi non, sông ngòi bên dưới đều nằm trong tầm mắt của hắn. Ba nghìn năm trôi qua. Dù cho Kim Thê tự có kiến trúc gì đi chăng nữa, e là cũng đã sụp đổ rồi, phải biết rằng, ba nghìn năm trước. Ngay cả huyền đô cũng bị người dân xung quanh phá hủy, biến thành gạch ngói để xây nhà, kim thê tự nhìn thế nào cũng không thể nào tồn tại được đến bây giờ. Sau hơn một canh giờ, tiêu cát xuất phát từ thành Lâm Giang, bay dọc theo con sông cạn khô đến tận Phòng Sơn. Trên đường đi, hắn đã đánh dấu được bảy địa điểm có kiến trúc. Bảy địa điểm này đều có người ở, tiêu cát dự định sẽ kiểm tra từng nơi một, tuy rằng kim thê tự rất có thể đã không còn tồn tại. Nhưng nó dù sao cũng chuồn miếu được hoàng tộc lựa chọn Hoàng lăng của Đại Chu Vương Triều chắc chắn là nơi có phong thủy cực kỳ tốt Hoàng tộc Đại Chu cho là tốt Những người khác chắc chắn cũng sẽ cho là tốt Trong vòng 3.000 năm sau đó Chắc chắn sẽ có những vị phong thủy đại sư khác nhìn trúng địa điểm của Kim Thê Tự Xây dựng lại cung điện, lăng tẩm ở đó Tiêu Các bắt đầu kiểm tra từng nơi một Hắn đứng trên cao, nhìn về phía dòng kính giang cạn khô Suy đoán khả năng hoàng tộc lựa chọn địa điểm này để xây dựng hoàng lăng. Địa phượt cổ, đại địa chấn động. Mặt đất dưới chân hắn khẽ rung chuyển. Các đi một vòng xung quanh, hai căn nhà đã bị sụp đổ, những nơi khác đều không có kết quả. Dưới lòng đất này không có chôn cất thứ gì cả, đi đến địa điểm tiếp theo. Tiêu cát hóa thành một đạo động quan rời đi. Hắn đến địa điểm thứ hai, đây là một thị trấn nhỏ, trước kia được xây dựng bên bờ sông. Tiêu Cát tìm một quán trọ trong trấn, ở lại đó. Ngày hôm sau, Tiêu Cát đi dạo một vòng quanh thị trấn, hắn phát hiện ruộng đồng ở đây bị sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn. Tiêu Cát sử dụng lông hình khí kình đào bới, đào được rất nhiều đất đá. Rất nhanh, hắn đã đào được rất nhiều đồ vật chôn theo người chết, rõ ràng là nơi này đã từng có một ngôi mộ cổ, nhưng đã bị sụp đổ. Chương 747, cửu khúc tỳ bà một sau khi kiểm tra những đồ vật trong ngôi mộ. Hắn có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải là hoàng lăng. Kẻ nào dám đào mộ tổ tiên nhà ta? Một đám người cầm đao hùng hổ xông đến. Tiêu Cát vung tay áo, một luồng cuồng phong nổi lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo là địa điểm thứ ba. Đây là một khu vườn. Tiêu Cát và chủ nhân của khu vườn uống trà, trò chuyện cả buổi chiều, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đi xung quanh khu vườn. Dùng địa phượt cổ khiến cho vài căn nhà bị sụp đổ, sau đó rời đi. Địa điểm thứ tư Là nơi ở của hơn 10 hộ gia đình. Tất cả đều là những người dân bình thường, trước khi nơi này là một làng chài, sau khi kính giang đổi dòng, rất nhiều người đã chuyển đi nơi khác, những người ở lại chuyển sang làm ruộng. Tiêu cát không thể phá hủy nhà cửa của những người dân bình thường này, hắn đi dạo một vòng quanh vùng núi non gần đó, tìm được một ngôi miếu sơn thần, hắn sử dụng địa phượt cổ khiến cho ngôi miếu bị sụp đổ sau đó tiêu cát rời khỏi đó đi đến địa điểm thứ năm nơi này là một ngôi chùa hương khói rất thịnh vượng tiêu cát tìm đến vị sư trụ trì trò chuyện với ông ta vị sư trụ trì này rất tự hào giới thiệu về ngôi chùa nói rằng nó được xây dựng từ năm trăm năm trước lịch sử lâu đời tiêu cát lại dùng địa phượt cổ khiến cho hai căn hầm rượu của vị sư trụ trì này bị sụp đổ vị sư trụ trì tức giận Nhưng cũng không dám làm gì. Địa điểm thứ sáu, là một nghĩa trang. Tiêu các đào xuống lòng đất, kiểm tra xem có mộ nào được xây dựng ẩn bên dưới hay không. Sau khi xác nhận không có gì. Hắn mang theo tâm lý thử thời vận, đi đến địa điểm thứ bảy. Nơi này cũng một khu vườn, nhưng bên trong không có một bóng người, giống như một khu vườn hoang. Khu vườn vô danh. Dùng ngón tay vuốt ve bệ cửa sổ, trên bệ cửa sổ không có bụi. Đây không phải là một khu vườn không người ở, khu vườn luôn có người quét dọn. Tiêu Cát đi xuyên qua khu vườn. Đến một gian đại sảnh, đại sảnh được bài trí rất đơn giản. Trong đại sảnh không có đồ thờ cúng, chỉ có hai thanh đao. Hai thanh loan đao tinh xảo, được cắm chéo trên bàn. Tiêu Cát rút hai thanh loan đao ra, vung vẩy trong tay một hồi. Hai thanh loan đao vô cùng sắc bén. Thanh đao này hình như là Đường Lang Đao Khen. Tiêu cát ra hai thanh đao vào vỏ. Sau đó nhẹ nhàng dẫm chân xuống đất. Địa phượt cổ, đại địa chấn động. Tầm một tiếng. Mặt đất sụp đổ. Tiêu cát cả người rơi xuống, hai thanh trường đao sắc bén ẩn nấp trong bóng tối, bổ tới. Tiêu cát cầm hai thanh loan đao tinh xảo trên bàn ra đỡ. Trong nháy mắt giao tranh. Chính đạo long hình kình khí gầm thét điên cuồng dưới lòng đất ngắn ngủi mà kịch liệt khói bụi tan đi hai thanh loan đau tinh xảo trong tay tiêu cát đã bị chém thành hai đoạn lớp da người bao phủ trên người lại một lần nữa trở thành vải rách vẫy rồng bao phủ cơ thể bị chém rách toàn thân gần như bị chém thành bốn năm khúc tuy nhiên kỳ lạ là những sợi tơ máu nhỏ li ti cuốn lấy một cách điên cuồng khiến cho thân thể long nhân vẫn giữ được nguyên vẹn một lát sau Tiêu cát bị chém thành 4 năm khúc đã nắm lại được quyền kiểm soát cơ thể. Chậm rãi đáp xuống đất. Đối diện Con bọ ngựa khổng lồ bị cửu long kình khí đánh cho gãy xương đứt gân trong ánh sáng xanh biến thành hình dạng con người, chính là trùy hoàng. Lúc này trùy hoàng trông như không bị thương tích gì đáng kể, vừa rồi trong bóng tối, hắn đã đánh lén tiêu cát, tuy rằng ban ngày thực lực của hắn giảm sút, nhưng trong bóng tối lại phát huy triệt để được thuộc tính sát thủ của bọ ngựa đánh cho tiêu cát một trận tơi tả. Truy hoàng, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Tiêu cát, lòng nhân. Truy hoàng, lòng nhân sao có thể dùng cổ trùng? Tiêu cát không trả lời, mà im lặng nhìn truy hoàng. Truy hoàng tuy nhìn như không có gì đáng ngại, nhưng đó chỉ là hồi quan phản chiếu. Khuôn mặt như ngọc của truy hoàng xuất hiện một vết nứt, tiếp theo càng ngày càng nhiều vết nứt lan ra, cuối cùng lan ra toàn thân. Soảng một tiếng. Truy hoàng như thủy tinh vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng xanh biến mất. Ba ngàn năm đạo hạnh hủy hoại trong chốc lát. Ai, tiêu Cát thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mai rùa trên ngực. Hoa văn mai rùa đó cuối cùng hóa thành một cái mai rùa ba chiều. Tiêu Cát bị thương nặng do bị xé rách, biến mất trong mai rùa. Một lát sau, cửu Cát xuất hiện bên ngoài mai rùa vết thương bị xé rách trên người tiêu cát tuy đã được huyết ti cổ miễn cưỡng kết dính lại với nhau nhưng thực chất chỉ là chữa trị bề ngoài xương cốt nội tạng đều đã chịu tổn thương không thể nào cứu chữa nếu không phải cửu cát tu luyện chuyển linh trường sinh thuật thì thân thể long nhân bị chém đứt của tiêu cát sẽ lập tức biến thành bảy tám khúc căn bản không có khả năng được huyết ti cổ chữa trị cuối cùng miễn cưỡng kết dính lại với nhau chương bảy trăm bốn mươi tám cửu khúc tỳ bà hai cơ thể tiêu cát cần tỉnh dưỡng một thời gian Trong khoảng thời gian này chỉ có thể sử dụng thân xác của cửu cát. Thân xác của mình quả thực yếu hơn rất nhiều, cửu cát cảm thấy có phần không quen. Linh quan lóe lên. Lý Tiểu Thúy cũng xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Cửu cát, nơi này hẳn là hoàng lăng của Đại chu Vương Triều. Lý Tiểu Thúy, công tử cẩn thận. Cửu cát búng tay một cái. Một con chim lửa thoát khỏi tay bay ra. Ánh lửa màu cam đỏ chiếu sáng xung quanh xung quanh là một bức tranh tường trải qua mấy ngàn năm vẫn mới như ban đầu cửu cát đi theo chim lửa cửu cát vừa đi vừa tán thưởng tranh tường trên tranh tường bầu trời màu đỏ loài chim đen kỳ dị con thuyền khổng lồ trượt trên mặt đất cánh đồng lúa mì màu vàng kim mặt trời màu vàng kim trong mặt trời có một con chim đen kỳ dị khác bầu trời đen kịt vô số thuyền bè đang bốc cháy khói đen bốc lên tận trời Đây đều là từng khung cảnh lịch sử một, ghi lại quá khứ ít người biết đến của Đại Chu Vương Triều. Cung điện ngầm. Bảy tám con chim lửa cùng nhau bay lên. Chiếu sáng cung điện ngầm cao mấy chục trượng. Bảy tám con chim lửa bay về phía mặt đất. Bùm bùm bùm bùm bùm. Chim lửa đốt cháy chậu lửa. Một con đường dài toàn chậu lửa xuất hiện trước mắt cửu cát và lý tiểu thúy. Hai người vừa tán thưởng tranh tường, vừa đi dọc theo con đường lửa. Nhanh chóng đến trước một bức tượng, bức tượng thiếu nữ xinh đẹp đang gãy tì bà. Xung quanh bức tượng có bốn cái rương vàng. Rương được làm bằng vàng, trông vô cùng quý giá. Lý Tiểu Thúy mở rương ra. Bên trong rương toàn là sách, những cuốn sách này đều được làm bằng thẻ tre, trải qua ngàn năm vẫn không bị hư hỏng. Cửu Cát lấy ra một cuốn sách thẻ tre, mở ra xem. Lý Tiểu Thúy, có phải bí tịch võ công cái thế? Cửu Cát. Còn quan trọng hơn thế, đây là sách nông nghiệp, ghi chép phương pháp gieo trồng. Sách nông nghiệp, chẳng phải thường dân đều biết sao. Đối với một vương triều mà nói thì đây là sách quốc gia đại sự, hơn nửa loại linh mễ được nhắc đến trong sách này còn rất có ích cho việc tu luyện tiên pháp thượng cổ. Lý Tiểu Thúy, ngoài ra còn có bốn cái rương. Cửu cát, cất đi trước đã, sau này từ từ xem. Cửu cát cất bốn cái rương vàng lớn đi. Tiếp theo cửu cát cẩn thận nghiên cứu bức tượng ở giữa. bốt. Cửu cát lấy cây tì bà trong tay bức tượng xuống. Nhẹ nhàng gãy tì bà. Tì bà phát ra âm thanh du dương êm tai. Lý tiểu thúy, đây là pháp khí sao. Cửu cát gật đầu. Đây là cửu khúc tì bà, nàng vào mai rùa đi, ta muốn đàn một khúc. Lý tiểu thúy gật đầu, biến mất tại chỗ. Cửu cát ngồi trên lan can, gãy cửu khúc tì bà cửu khúc tỳ bà là một loại pháp khí có tác dụng mê hoặc lòng người ngón đàn của cửu cát và ngón đàn của bức tượng thiếu nữ xinh đẹp giống hệt nhau tiếng đàn vang lên trong lòng đất những bức tranh tường đã bị bụi thời gian phủ kín bỗng nhiên như sóng lại phong cảnh kéo dài vô tận bầu trời đỏ rực bao phủ đại địa loài chim khổng lồ màu đen bay lượn trên bầu trời cánh đồng lúa mì màu vàng kim lay động theo gió thời gian nháy mắt trở về ba ngàn năm trước cửu cát ngồi trên một tảng đá xanh say sưa gãy đàn bức tượng thiếu nữ xinh đẹp sau lưng hắn thế mà cũng biến thành người sống thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh cửu cát mỉm cười nghe hắn đàn khúc nhạc du dương êm tai cửu cát quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau tình ý dạt dào tiếng đàn đột nhiên dừng lại lăng mộ vẫn là lăng mộ lạnh lẽo đó thời gian cũng không hề quay ngược lại Dựa theo lý luận của mãn cầu. Thời gian vốn dĩ không tồn tại, thứ không tồn tại làm sao có thể quay ngược lại. Cho nên quay về quá khứ, trên lý luận là không thể nào. Pháp khí cửu khúc tì bà có thể mê hoặc lòng người, không ngờ lại có thể mê hoặc chính người gãy đàn. Cửu cát đã tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc phát hiện mình đang ôm lấy bức tượng vàng, đang làm chuyện đội bại. Cửu cát, phi, không biết tiểu thúy trong mai rồi nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Cửu Cát vỗ vào mai rùa một cái. Lý Tiểu Thúy từ trong mai rùa đi ra. Cửu Cát, lăng mộ này hình như đã đến hồi kết, chúng ta ra ngoài xem thử có lăng mộ nào khác hay không. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Lúc Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy rời khỏi lan can nơi đặt bức tượng. Cạch cạch cạch cạch. Cơ quan kêu lên. Bức tượng thiếu nữ xinh đẹp bằng vàng chìm xuống lòng đất, một chiếc quan tài bằng thủy tinh từ dưới đất trồi lên. Đây là cơ quan từ 3.000 năm trước. Người lấy đi cửu khúc tỳ bà, đồng thời có thể dùng cửu khúc tỳ bà để đàn, mới có thể khởi động cơ quan này. Tri âm khó tìm Đây là tâm kết của mỗi người tinh thông âm luật. Trong quan tài bằng thủy tinh Thiếu nữ xinh đẹp mặc áo bào đỏ rực, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng hào, da thịt mịn màng như có thể bóp ra nước. Chương 749, cổ thư sống một hai tay nàng đang vào nhau. Trên ngón tay đeo đầy đá quý. Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy nhìn nhau. Lý Tiểu Thúy, Cương Thi, Cửu Cát, mở ra xem. Lý Tiểu Thúy đẩy nắp quan tài bằng thủy tinh ra. Cửu Cát đưa tay sờ lên cổ tay thiếu nữ xinh đẹp. Làn da trơn bóng, không hề giống thi thể. Nhưng sờ vào lạnh lẽo, cũng không giống người sống. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Không biết qua bao lâu. Cửu Cát mở mắt. Lý Tiểu Thúy, thế nào? Cửu cát, nàng ấy còn sống. Trải qua ba ngàn năm còn sống. Lý Tiểu Thúy cảm thấy khó tin, cửu cát, nàng ấy không chỉ còn sống, mà còn chưa đạt đến cảnh giới nhân cổ hợp nhất, cổ là cổ, người là người. Xem ra thiếu nữ xinh đẹp chỉ là cái cổ trùng đã loại bỏ bản năng sinh sản vào cơ thể, để cho con người có được thần thông của cổ, cổ tu chân chính phát dương quan đại hữu tình đạo, hẳn là con trai nàng ấy, trùy hoàng. Cửu các đã gặp qua nhiều cổ tu như vậy, cũng chỉ có trùy hoàng có thể tùy ý chuyển đổi giữa người và cổ, đương nhiên, ba ngàn năm nay, thiên tài nghiên cứu cổ đạo nhiều vô số kể. Đáng tiếc đều bị trùy hoàng dẫn dắt lệch đường, trên con đường hữu tình đạo này, đi mãi đến đen tối. Thiếu nữ xinh đẹp là một vị vương nữ có hùng tại đại lược, nàng ấy đã sáng tạo ra việc cấy cổ trùng vào cơ thể người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước này. Người và cổ cũng không thực sự dung hợp làm một. Nếu tiểu câu hoàng hậu thật sự sống đến ba nghìn năm, vậy thì cổ đạo của nàng có lẽ cũng giống như mình, là vô tình cổ đạo, cửu cát đưa tay ấn vào ngực tiểu câu hoàng hậu. Nơi đó có một con cổ trùng. Con cổ trùng này là nguyên hình của cửu hương trùng. Cửu hương trùng tục danh là bò siết. Loài trùng này không chỉ có thể phóng uế, mà còn có thể ngủ đông. Tiểu câu hoàng hậu phát hiện động vật sau khi ngủ đông, đều có thể trẻ lại, vì để có thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Nàng ta thông qua luyện cổ chi pháp có được con đông miên cổ này, tiểu câu hoàng hậu cũng như tất cả đế vương, sau khi công thành danh toại đều hy vọng có thể có được thọ nguyên dài lâu. Trường sinh bất tử. Nói chi là đế vương, cho dù là người thường cũng miệt mài truy cầu nó. Mà phương pháp của tiểu câu hoàng hậu chính là ngũ đông, thần thông ngũ đông là có được từ con cổ này. Trong không khiếu của cửu cát, tử kim chân nguyên ngũ chuyển lúc lên lúc xuống. Gần như chỉ trong nháy mắt. Cửu cát liền dùng tử kim chân nguyên ngũ chuyển luyện hóa đông miên cổ, sau khi luyện hóa đông miên cổ. Mí mắt của tiểu câu hoàng hậu vậy mà khẽ run. Tiếp đó nàng ta mở mắt. Cửu cát và tiểu câu hoàng hậu bốn mắt nhìn nhau. Đỡ ta dậy. Tiểu câu hoàng hậu miễn cưỡng nói ra câu này. Lý tiểu thúy vội vàng đỡ tiểu câu hoàng hậu dậy. Tiểu câu hoàng hậu, ngươi là ai? Ai ra đây là đang ở đâu? Cửu cát, nơi này là địa cung của Đại Chu Vương Triều, ngươi nằm ngủ đông trong lăng mộ hoàng gia, đã ba nghìn năm rồi. Tiểu câu hoàng hậu, ngươi nói cái gì, cửu cát nắm lấy tay tiểu câu hoàng hậu, tiểu câu hoàng hậu lúc này toàn thân mềm nhũng, căn bản không có sức chống cự, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể mặc cho hắn xoa nắng. Ngươi ngủ quá lâu, quá yếu rồi, ta giúp ngươi xoa bóp, khơi thông khí huyết. Công tử họ gì? Cửu cát. Công tử xoa bóp thật tốt. Ai da rất thoải mái. Tiểu câu hoàng hậu đặt bàn tay còn lại vào tay cửu cát, thân thể nghiêng về phía cửu cát, người ở đây ngủ say ba nghìn năm, kinh mạch không thông, thân thể cứng đờ, tuy tu vi đã đạt tới võ tiên hậu kỳ, nhưng chung quy huyết khí không thông, cho nên toàn thân mềm nhũng, chỉ cần đã thông kinh mạch, khơi thông huyết mạch là có thể nhanh chóng khôi phục toàn bộ tu vi. Tiểu câu hoàng hậu từ đầu vào vai cửu cát, hơi thở như hoa lan nói, võ tiên gì chứ? Ta chẳng qua chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ngay cả kết đan cũng chưa có cơ hội, võ tiên có lẽ là cách gọi của Đại Càng Vương Triều, dù sao Đại Càng Vương Triều ngu dân trị thiên hạ, sửa đổi lịch sử là chuyện thường ngày. Đại Càng Vương Triều là Triều Đại sau khi Đại chu Vương Triều diệt vong Đều đã thay đổi Triều Đại rồi sao? Chẳng lẽ không phải? Ba nghìn năm, tiểu câu hoàng hậu trầm mặt Nhân hoàng quyển được cất giấu ở đâu? Cửu Cát đột nhiên hỏi Ba nghìn năm rồi. Vật đổi sao dời, ngoại trừ nơi này, ta cũng không biết nơi nào còn có thể tìm thấy nhân hoàng quyển, tiểu câu hoàng hậu chỉ vào đầu mình nói. Ngươi còn nhớ nội dung của nhân hoàng quyển. Đương nhiên, mỗi chữ đều nhớ. Tiểu câu hoàng hậu liếc mắt đưa tình. Ngươi thật sự nhớ. Cửu các đưa tay sờ lên mặt tiểu câu hoàng hậu. Đương nhiên nhớ. Vậy thì tốt quá, tưm. Là ngươi đánh thức ai gia? Ai gia muốn thưởng cho ngươi thật to, giúp ai gia đã thông kinh mạch, khơi thông huyết mạch, ngươi có thể, dùng dương cương chi khí của ngươi, chương 750, cổ thư sống hai tiểu câu hoàng hậu chủ động cởi bỏ y phục, toàn thân mềm mại như không xương. Cửu các ôm lấy tiểu câu hoàng hậu, dùng giọng nói lạnh lùng nói, chuyện nhỏ mà thôi. Lam quan chật lóe. Tâm nhãn cổ to bằng cánh tay trẻ con đột nhiên xuất hiện. Tiểu câu hoàng hậu mở to mắt. Phục. Tâm nhãn cổ chui vào con ngươi của nàng ta. Toàn thân tiểu câu hoàng hậu run rẩy, há to miệng nhỏ, phát ra tiếng hự hự hự. Cửu Các dịu dàng vuốt ve tiểu câu hoàng hậu, cố gắng trấn an cảm xúc của nàng ta. Không biết qua bao lâu, cơ thể tiểu câu hoàng hậu ngừng run rẩy, hai tay hoàn toàn buông thõng. Cửu Các, nàng là sư phụ ta, đưa nàng ta ra ngoài, tìm một gốc cây chung cất, không cần dựng bia. Lý tiểu Thúy, tuân lệnh. Cửu cát chui vào trong mai rùa, bế quan tiêu hóa nội dung siêu hồn, Lý Tiểu Thúy đeo mai rùa bên hông, vắt người phụ nữ ba nghìn năm trước đi ra ngoài. Trong mai rùa. Cửu cát khoanh chân ngồi. Tử kim chân nguyên trong ngũ chuyển không khiếu nhanh chóng tiêu hao. Tất cả ký ức của Tiểu câu hoàng hậu chậm rãi hiện lên trong đầu cửu cát. Ký ức của Tiểu câu hoàng hậu toàn là bảo bối. Không thể lãng phí. Tâm nhãn cổ ngũ chuyển so với tâm nhãn cổ tam chuyển có năng lực siêu hồn mạnh hơn rất nhiều. Võ công tiểu câu hoàng hậu tu luyện, thái âm vạn phù quyết công pháp kim đan kỳ nhân hoàng quyển cảm ngộ của tiểu câu hoàng hậu đối với võ công, cảm ngộ đối với âm luật, cảm ngộ đối với cổ đạo. Khi cửu các xuất quan đã là bảy ngày sau. Cửu các sau khi xuất quan, không còn sử dụng thân thể tiêu các nữa, mà bắt đầu nghiêm túc tu luyện công pháp nhân hoàng quyển. Tu luyện nhân hoàn quyển cần có linh căng và linh thạch. Linh căng chính là linh mạch, hai cách gọi khác nhau, kỳ thật là một, cửu cát không có linh căng, có điều hắn tu luyện chuyển linh trường sinh thuật, đây là một môn công pháp âm thần, dùng âm thần hấp thu linh khí thiên địa, nuôi dưỡng hồn phách, sau đó lại dùng hồn phách bổ sung cho thân thể. Mà khiếu huyệt phản hồi thân thể chính là nê hoàng cung. Nê hoàng cung chính là linh căng của cửu cát. Tốc độ hấp thu linh khí của nê hoàng cung rất nhanh. Không thua kém linh căn thượng đẳng, nhiều năm qua. Cửu cát cũng thu thập được không ít linh thạch, có điều tổng cộng cũng không quá 20 viên. Cũng may tu vi âm thần hiện tại của cửu cát cũng đã đến trúc cơ hậu kỳ, ít nhất tu luyện nhân hoàn quyển đến trúc cơ hậu kỳ cũng không cần dùng đến linh thạch. Lý Tiểu Thúy mang theo mai rùa đi tới Lâm Giang Thành, trên người nàng ta có vàng, ở Lâm Giang Thành ăn một bữa no nê, sau đó lại vào nội thành tế bái trương gia lão gia. Ở lại trương phủ. Ở liền nửa năm. Nửa năm sau. Cửu Cát xuất quan, Cửu Cát một lần nữa chuyển di hồn phách, vào trong thân thể Tiêu Cát. Trải qua nửa năm tu dưỡng. Thân thể Tiêu Cát đã hoàn toàn khôi phục. Tiêu Cát lặng lẽ trở về tiêu gia, nghe Tiêu Thành Bình báo cáo. Tiêu Cát cũng không có chỉ thị gì nhiều, chỉ nói một câu thuận theo tự nhiên, đồng thời để Tiêu Thành Bình giữ bí mật chuyện hắn trở về. Tiêu Thành Bình, gia chủ. Trong tế đàn lớn sinh ra một con cổ trùng, không ăn thịt không uống nước, chúng ta cũng không biết có tác dụng gì. Tiêu cát, còn sống sao, còn sống. Tiêu thành bình nâng một cái khay bưng cổ trùng đến trước mặt tiêu cát. Mấy ngày sau. Tiêu cát mang theo mai rùa và lý tiểu thúy trở lại Lâm Giang Thành. Lâm Giang Thành. Trí hiếu học phủ. Đang tổ chức kỳ thi đồng sinh nhập học. Một nam tử ngồi cùng một đám hài đồng. Dùng bút lông viết đáp án. Nam tử này chính là cửu cát. Đại Càng Vương Triều thực hiện chế độ quận huyện, cần phải tuyển chọn quan lại từ trung ương, phải xuống địa phương, mà nguồn gốc quan lại trung ương, chính là thông qua khảo thí ở địa phương. Trí hiếu học phủ chính là học phủ do Triều Đình Đại Càng tổ chức, muốn vào Triều làm quan, nhất định phải thông qua khảo thí. Tư cách khảo thí cần thông qua học phủ đề cử. Cửu cát muốn trở thành một gã văn quan, Trước tiên phải trở thành đồng sinh của trí hiếu học phủ. Kỳ thi đồng sinh rất đơn giản. Chỉ cần biết viết chữ biết trả lời, cơ bản đều có thể thông qua, quyển thi đồng sinh, cửu châu anh hùng truyện chương 2 kể về vị anh hùng nào. Ông ta có công lao gì? Đáp, quyển 2 kể về anh hùng tiêu cát, đến từ tiêu gia Bắc Lộc Châu, ông ta một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, đồng thời chém giết ma mộng ma vương. Cửu các thuận lợi tiến vào trí hiếu học phủ. Tuổi tác tuy có hơi lớn, nhưng hiện nay triều đình đang thiếu văn quan, chỉ cần thông qua hương thí trở thành tú tài, đều rất dễ dàng trở thành tri huyện một phủ. Hai năm sau, thời gian học tập ở trí hiếu học phủ rốt cục cũng kết thúc. Cửu các được như ý tham gia hương thí. Chương 751, ái tình cổ đề mục hương thí là, bàn về ưu khuyết điểm của chế độ quận huyện. Khuyết điểm khẳng định là có, nhưng chỉ kẻ ngốc mới viết. Chuyên tâm viết ưu điểm là được. Ít nhất viết 20 cái. Cửu Cát trầm ngâm hồi lâu, đặt bút viết. Cuối cùng Cửu Cát chỉ viết 12 cái ưu điểm. Đổ đầu kỳ thi. Một năm sau. Một đám sư trưởng của trí hiếu học phủ đưa Cửu Cát đến Kinh Đô, tham gia hội thí, đề mục hội thí, làm thế nào để thực hiện chế độ quận huyện ở Thương Sơn. Cửu Cát đứng trên lập trường lịch sử, thao thao bất tuyệt, đặt bút viết xuống ba chữ. Thôi ân lệnh gia tộc võ tiên thương sơn chiếm cứ đất đai rộng lớn thế lực cường đại dùng thôi ân lệnh phân hóa nội bộ khiến bọn họ không thể đoàn kết khi thực hiện chế độ cùng huyện đương nhiên có thể như gió xuân thổi qua binh không huyết nhận thôi ân lệnh chấn động u đế vòng cuối cùng điện thí u đế đích thân hỏi chính sự u đế tiêu cát mất tích năm năm tiêu gia bắt lộc châu thương sơn quần long vô thủ ba mươi sáu long vệ tiêu gia xuất lĩnh lượng lớn thú hóa nhân đã thành thế lực kiếm cứ biên ải, triều đình nên phá cục như thế nào? Công công bắt đầu phát bài thi. Bài thi chỉ là một tờ giấy trắng, do cử nhân điện thí tự mình làm bài. Cửu cát suy tư thật lâu, cuối cùng nộp giấy trắng. Điện thí kết thúc. U đế cho gọi riêng cửu cát đến trước mặt. U đế, vì sao ngươi lại nộp giấy trắng? Ta chính là tiêu cát, cửu cát bình tĩnh nói. U đế, ngươi nói cái gì? cửu cát không nói nữa mà yên lặng nhìn u đế u đế lúc này mới phát hiện cửu cát căn bản không có quỳ mà yên lặng nhìn nàng chỉ có tên tiêu cát kia mới dám bất kính như vậy u đế nói một câu chứng minh thân phận của mình nếu không lăng trì xử tử cửu cát long nhân u đế trầm mặc hồi lâu hư lạnh một tiếng đứng dậy khi đi ngang qua cửu cát bỗng hạ giọng nói đi theo trẫm u đế mang theo cửu cát rời khỏi thư phòng Đi về phía tẩm cung, trên đường. u đế, ngươi thay một lớp da người khác. Cửu cát, không phải thay một lớp da người khác, mà là đổi một thân thể. Đoạt xá. Đúng vậy. Không ngờ ngươi lại luyện thành chuyển linh trường sinh thuật. u đế vẽ mặt cảm khái nói. Tuổi còn trẻ vì sao lại lựa chọn đoạt xá? Thân thể cũ bị hủy, bất đắc dĩ mới làm vậy. Cửu cát thở dài nói. Vì sao lại bị hủy, truy sát truy hoàng, bị tên đó hóa thành bò ngựa đánh lén, chém thân thể lông nhân thành mấy khúc, thân thể bị hủy, chỉ có thể đoạt xá. Vậy truy hoàng đâu? Bị ta đánh thành mảnh nhỏ. Thì ra là vậy. Khó trách những năm nay không nghe được tin tức gì về truy hoàng. Người sau khi đoạt xá, vì sao không trực tiếp đến tiền ta, cần gì phải phiền toái như vậy, ưu đế trách cứ hỏi. Không có gì phiền toái. Hơn nữa sau khi đoạt xá, ta cũng cần một chút thời gian để tu luyện võ công, hiện tại ngươi cảnh giới gì rồi? Cũng không khác biệt lắm so với ngươi. U Đế, ta không tin. Keng. U Đế đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, cũng không quay đầu lại, lật tay xuất kiếm. Choang. Trử Các dùng một thanh trụ thủ tiếp được kiếm của U Đế. Trong vô cùng ung dung. Vèo vèo vèo vèo. Bốn đạo kim quang rơi xuống thì về đại nội mai phục xung quanh rút trường đao ra. U đế, lui ra. Trẫm và Ái Khanh đang luận bàn, các ngươi không cần quản, len keng len keng. U đế vung trường kiếm như mưa gió, cửu các dùng một thanh trụ thủ dễ dàng đỡ được. Tiếp đó cửu các hóa thành một đạo động quang, sau một phen giao đấu. U đế phát hiện thực lực của hai người quả thực chỉ ở mức ngang nhau. Long nhân tu luyện long hình khí kình uy lực vô cùng vì sao ngươi không hóa thành long nhân lần nữa? u đế kỳ quái hỏi. cửu cát không muốn. vì sao? bởi vì ngươi. ta. khuôn mặt u đế nhất thời đỏ bừng. "Trẫm." "Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì. cửu cát giá y thần công chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. u đế vậy thì sao? cửu cát ngươi đã nói muốn giao hoàng hậu cho ta xử lý. u đế đáng ghét, đêm đó. Lẩm cung u đế, u đế khoanh chân ngồi trên giường tiếp tục tu luyện giá y thần công. theo việc ngồi thiền nhập định, u đế phát hiện trong lòng mình tràn đầy hình bóng của cửu cát, có làm sao cũng không hết. ngày hôm sau, u đế triệu cửu cát vào cung, u đế quỳ trên người cửu cát, dùng phương thức hèn mọn nhất bày tỏ tình ý với hắn. con cổ trùng được ấp nở trong tế đàn lớn năm năm trước, trong không khí của cửu cát tỏa ra từng vòng hào quang. Đây là một con cổ trùng có thể ảnh hưởng đến nhân tâm. Ảnh hưởng của nó đối với nhân tâm không phải là cưỡng ép, cũng không phải là từng chút từng chút một, chỉ cần tìm được chìa khóa tâm môn, mở nó ra, sẽ sản sinh ra uy lực đáng sợ. Chương 752, Truyền Pháp Một Biến Một Vị Đế Vương, thành kẻ si tình, cửu cát đưa tay vuốt ve khuôn mặt u đế, u đế ra sức đưa mặt cọ cọ. Cửu cát, giá y thần công có cạm bẫy. U đế, rốt cuộc là cạm bẫy gì? Giá y. Khi người giao tâm cho người mình yêu, cũng sẽ giao toàn bộ công lực cả đời cho người đó. Người có bằng lòng không? U đế, ta bằng lòng. Đêm đó, hoàng cung kinh đô mây đen dày đặc, mây đen hội tụ tạo thành phễu linh khí, linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể cửu cát. Đây chính là giá y của u đế. Bất kỳ võ công đạo thuật nào trên thế gian, thậm chí là cổ thuật, đều dựa trên nền tảng lịch sử đặc thù của nó. Là lịch sử sáng tạo ra võ công, cũng võ công thúc đẩy lịch sử. Trong lịch sử văn hóa vốn đã tồn tại nữ đức, cho nên có tiền bối cao nhân dựa trên văn hóa nữ đức này sáng tạo ra giá y thần công. Giá y thần công vốn chính là võ công làm áo cưới cho người khác, hoàng tộc Đại chu Vương Triều không hiểu thấu đáo đạo lý trong đó, chỉ cho rằng đây là một môn công pháp tuyệt thế có thể kéo dài tuổi thọ, thu thập nó vào thiên võ bí quyển, lại không biết đây là một môn công pháp chuyên để nữ tử tu luyện. Đồng thời giúp nam tử đột phá bình cảnh kết đan. Nhân hoàng quyển phối hợp với giá y thần công có thể dễ dàng kết đan, kéo dài thọ nguyên đến hơn 500 năm. Đối với nữ tử mà nói, giá y thần công quả thực là một môn công pháp cạm bẫy, cuối cùng tất cả những gì bản thân tu luyện được, đều dâng hết cho người khác. Có điều đối với nữ tử có giác ngộ mà nói, giá y thần công chính là con đường để họ tác thành cho trượng phu, giống như nữ nhi lý mẫn nhi của vị đại nho đại chu vương triều kia nàng nếu có linh căng có thể tu luyện giá y thần công từ đó thành tựu cho phu quân leo lên đỉnh cao bảo vật giữ khư khư của đại chu vương triều cuối cùng cũng tự mình chôn vùi chính mình theo linh khí thiên địa rót vào nơi hoàng cung trên trán cửu cát tỏa ra ánh sáng tiếng nhàn nhạt chút cơ chân dịch cuối cùng ngưng tụ thành một viên kim đan cửu cát nhanh chóng kết đan nhân hoàng quyển rốt cục tu luyện đến đại thành từ nay về sau Cửu cát có được ít nhất 500 năm thọ nguyên. 500 năm thọ nguyên có lẽ không bằng yêu tộc, nhưng đối với một nhân tộc mà nói, đã đủ dài rồi, ít nhất cũng vượt qua các đời đại chu vương triều. Hơn nửa cửu cát còn có thủ đoạn khác kéo dài thọ nguyên, chỉ cần hắn bằng lòng, hoàn toàn có thể sống vạn năm. Cửu cát đặt ưu đế toàn thân trần truồng lên giường, hóa thành một đạo linh quang bay lên trời, trực tiếp đi vào bầu trời. Linh khí thiên địa rót vào cơ thể. Một cổ chân ý khó tả chảy qua tim, khiến linh đài của hắn trở nên sáng suốt, suy nghĩ bất kỳ thứ gì đều như cá gặp nước. Đây mới là tiên. Võ tiên gì đó, nguyên tiên gì đó, chân tiên chẳng qua chỉ là rác rưởi. Cổ chân ý do thiên địa rót vào này. Khiến cửu các giác ngộ. Chỉ có điều hắn cũng không phải giác ngộ được bí pháp tu tiên thượng cổ, mà là cổ tu chi đạo lục chuyển. Cổ tu lục chuyển. Không khiếu tự khai thiên địa thiên địa nhị khí thời không tương liên vạn vật sinh sôi quy tắc tương ứng lúc cửu cát đáp xuống đất kim giáp thị vệ xung quanh gào thét lao đến cửu cát nhẹ nhàng vỗ vào hình vẽ mai rùa trên ngực lấy ra cửu khúc tỳ bà len ken len ken ảo cảnh xuất hiện kim giáp vệ sĩ toàn bộ trở về vị trí làm như không thấy cửu cát đang trần truồng ôm cây đàn tỳ bà cửu cát trở về tẩm cung của u đế Hán bế nàng lên, dùng giọng điệu thương xót nói, tuy rằng ngươi đã mất hết công lực, nhưng may mắn là giữ được tính mạng, ưu đế đáp, chỉ cần phu quân có thể trở thành người tuyệt đỉnh thiên hạ, thì dù có mất mạng cũng có là gì. Tình cảm của nàng hết sức chân thành, không hề giả dối. Cửu các cũng không biết có phải do tác dụng của cổ trùng hay không, nếu đúng là vậy thì cổ trùng này thật đáng sợ. Tình yêu là một thứ sức mạnh thật đáng sợ. Càng cho đi nhiều, thì càng yêu sâu đậm. Nhưng đây có thật sự là tình yêu. Sự đòi hỏi một chiều, cuối cùng đã biến thành sự nô dịch về tinh thần. Đây sao có thể gọi là yêu, rõ ràng là nô dịch. Con cổ trùng tà ác lại xuất hiện trong tay cửu cát. Ta nên gọi ngươi là tình ái cổ, hay là nô dịch cổ đây, hắn hỏi. Cổ trùng vỗ cánh tỏ vẻ vui mừng, hiển nhiên là sau khi cửu cát nô dịch ưu đế, đã nuôi béo con cổ trùng tà ác này. Tình ái cổ Sau khi luyện cổ tế đang được xây dựng, con cổ trùng đầu tiên được sinh ra từ trời đất này. Số mệnh cổ không thể luyện hóa, nhưng tình ái cổ lại có thể dễ dàng luyện hóa. Chương 753, truyền pháp hai cửu các thậm chí còn chưa dùng đến chân nguyên, tình ái cổ đã cảm nhận được một loại đặc chất nào đó trên người hắn, nó tự nhiên tiến vào trong không khiếu. Tình yêu vốn ích kỷ, có lẽ thứ có thể thu hút tình ái cổ chính là sự ích kỷ và dối trá cửu các cất tình ái cổ vào không khiếu đặt u đế nằm xuống giường hôn lên má nàng và nói ngủ đi sáng sớm hôm sau u đế đích thân chỉ định cửu các là trạng nguyên sau khi trải qua các thủ tục của lại bộ cửu các được phong làm đại học sĩ chưởng quản ngự sử đài và hạo khí lâu ngự sử đài giám sát trăm quan trong thiên hạ còn hạo khí lâu là cơ quan chấp hành nắm giữ hai bộ này trong tay gần như có thể sánh ngang với tể tướng cả triều văn võ đều cho rằng đây là thuật đế vương của ưu đế nâng đỡ cửu cát để tạo thế cân bằng với tể tướng chung đỉnh nguyên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không biết nên đứng về phía nào làm sao chung đỉnh nguyên lại không nhìn thấu tâm tư của đám người này chung đỉnh nguyên không chỉ là tể tướng mà còn là ông ngoại của ưu đế những năm gần đây lão chỉ nắm giữ triều đình thi hành chế độ quận huyện quyền lực thiên hạ đều nằm trong tay lão khí thế ngất trời giờ đây sắp sửa đại công cáo thành Làm sao có thể để cho con rối U đế thi hành thuật đế vương được, nhưng chung đỉnh nguyên dù sao cũng tể tướng, lão rất biết nhẫn nhịn, không hề tức giận, cũng không vì thế mà nghi ngờ quyền uy của U đế, ngược lại còn dẫn đầu bá quan văn võ công nhận chức vị đại học sĩ của cửu cát. Sau khi bãi triều, chung đỉnh nguyên trở về tể tướng phủ. Văn võ bá quan cũng lần lượt đến tể tướng phủ, ai nấy đều phẫn nộ, nói rằng cửu cát tuy là đại học sĩ, nhưng tuyệt đối không thể sánh ngang với tể tướng. Ý tứ chính là muốn đứng về phía tể tướng, họ cũng không còn cách nào khác, cửu các chỉ là một tên trạng nguyên mới nhậm chức, chưa có thế lực gì, nắm giữ ngự sử đài thì cũng được, dù sau đó cũng chỉ là một nơi nói suông, còn hạo khí lâu mới là cơ quan thực quyền, kim đã càng có thể lôi cổ đám quan lại, thậm chí là các trưởng lão, tộc trưởng của các gia tộc võ tiên ra khỏi chăng. Sau khi tiếp nhận sự bái kiến, lần thứ hai của bá quan văn võ, trung đỉnh nguyên lập tức tiến cung lão đi thẳng đến chỗ con gái chung Thuấn hoa cũng chính là thái hậu chung Thuấn hoa vừa đến từ ninh cung chung đỉnh nguyên đã nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng không dứt bên trong cái này sắc mặt chung đỉnh nguyên thay đổi rõ ràng là tiếng của con gái lão quá đáng đây là từ ninh cung ngươi là thái hậu đấy chung đỉnh nguyên phẫn nộ bỏ đi bên trong từ ninh cung cửu cát đang nằm trong bồn tắm tay trái ông ưu đế Tay phải ông Trung Thuấn Hoa, tình ái cổ. Quả nhiên là một con cổ trùng tà ác, tà ác đến cực điểm. Tướng Công Hoàng hậu 16 tuổi vào cung, giờ đã 4 năm trôi qua, vẫn còn là xử nữ. U Đế nói Trung Thuấn Hoa tiếp lời, ta đã cho người đi gọi nó đến rồi. Một lát sau Bẩm Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương cầu kiến. Một cung nữ đến bẩm báo Mẫu Hậu vũ yến đến thỉnh an người hoàng hậu cung kính nói vào đi vào trong này luôn đi chung thuấn hoa đáp lưu vũ yến nhíu mày nhưng vẫn bước vào tẩm cung nàng nghe thấy tiếng đàn tỳ bà trong ảo cảnh u đế nắm tay nàng dịu dàng với nàng hết mực đã bốn năm rồi hoàng thượng rốt cuộc cũng chịu động vào nàng trong bồn tắm thái hậu hoàng hậu u đế nằm chen chúc với nhau Cửu cát ngâm mình trong nước, ngẩng đầu nhìn trời sao, lẩm bẩm, ta làm vậy thật quá đáng. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra sai lầm của mình, vỗ vào hình mai rùa trên ngực. Mai rùa trên hình vẽ biến thành hình khối. Cửu cát lại vỗ vào mai rùa hình khối. Lý Tiểu Thúy xuất hiện, hắn ấn vào ngực nàng, lấy ra biến dị trư lực lượng cổ. Sáng sớm hôm sau, U Đế đề nghị nạp Phi. Phi tần chính là Lý Tiểu Thúy. Sau khi vào cung lý tiểu thúy được phong làm quý nhân nàng đã tu luyện đến nguyên tiên có hai trăm năm thọ nguyên muốn đột phá kết đan là điều không thể chi bằng gả cho cửu các làm một người phụ nữ bình thường nhân lúc thiên hạ chưa thực sự đại loạn đại loạn rồi mới đến đại trị không biết là bao nhiêu năm nữa chi bằng cứ sống cho hiện tại tại hạo khí lâu thuộc hạ tham kiến lâu chủ lãnh ngọc trinh quỳ xuống ngươi ngẩng đầu lên Cửu Cát nói. Lãnh Ngọc Trinh ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện Cửu Cát đang ngồi trên ghế làm bằng gỗ đàn hương vàng. Bao nhiêu năm rồi, sao ngươi lại biến mất như vậy? Hắn hỏi. Nhân sinh ngắn ngủi chỉ có hai trăm năm, thuộc hài chỉ muốn sống cho hiện tại. Nàng đáp. Cầm lấy môn võ công này mà luyện, biết đâu ngươi còn có cơ hội sống thêm năm trăm năm nữa. Cửu Cát đưa cho nàng một cuốn sách, chương 754. Phá khiếu một tên sách là Kết đan Bí Điển. Cuốn sách này chính là Nhân Hoàng Quyển. Lý Tiểu Thúy không có linh căng, căn bản không thể tu luyện, lãnh Ngọc Trinh có lẽ còn có cơ hội. Tại tướng quân phủ Nam Lộc Châu. Bạch Ấu Anh vẫn luôn sống ẩn dật nhận được thánh chỉ của Hoàng đế. Nàng khó hiểu tiếng cung, ngay trong ngày hôm đó đã được phong làm quý phi. Bạch Ấu Anh cũng được ban cho một cuốn công pháp Kết đan Bí Điển, U Đế đã mất hết võ công cũng bắt đầu tu luyện lại võ công mà nàng tu luyện cũng nhân hoàn quyển đổi tên sau hàng nghìn năm nhân hoàn quyển lại được lưu truyền trên thế gian tại tể tướng phủ tiểu thiếp ngô tuệ tú đang xoa bóp vai cho chung đỉnh nguyên bóp chung đỉnh nguyên tức giận bóp nát chén trà nước trà bắn tung tóe lão gia sao hôm nay lại tức giận như vậy ngô tuệ tú hỏi hỗn sược hỗn sược Thật là không biết liêm sĩ, chung đỉnh nguyên tức giận mắng ba tiếng, vẫn chưa hả giận, lại đập mạnh ấm trà xuống đất. Lão đã nhận được tin, con gái, cháu gái, hoàng hậu, cùng với các phi tần trong cung, đều đã bị tên tiểu tử đó thu vào hậu cung. Điều quan trọng là tên tiểu tử thối tha đó không biết dùng tà thuật gì, lại khiến cho những nữ nhân đó đều một lòng hướng về hắn, ngay cả con gái và cháu gái của lão cũng vậy. Chung đỉnh nguyên tức đến suýt chút nữa thì học máu. Sau khi trở về tể tướng phủ, lão càng nghĩ càng thấy uất ức. Lão tính toán cả đời, đánh bại vô số kẻ thù, cuối cùng lại thu một tên tiểu tử lông bông mới lớn. Tên tiểu tử đó chỉ bằng một cây thương, đã cướp đi thành quả cả đời vất vả của lão. Đàn bà đúng là thứ gì? Giang Sơn do lão gây dựng, nhất định phải để lại cho con cháu của lão. Đại Càng Vương Triều này nhất định phải thuộc về Trung Gia, Trung đỉnh Nguyên không chỉ có con gái Trung Thuấn Hoa. Cháu gái ưu đế, mà lão còn có con trai, hơn nữa còn không chỉ một. Lão gia, nếu là ai chọc giận người, người cứ sai người giết hắn là được, hà tất phải tự mình tức giận như vậy. Ngô Tuệ Tú nói. Ánh mắt chung đỉnh nguyên lạnh lẽo. Đúng vậy. Cửu các kia nhất định phải chết, nếu không gian sơn mà lão vất vả gây dựng sẽ bị con gái, cháu gái bất hiếu dân cho hắn ta. Bản tướng quả thực muốn giết người. Nhưng tìm ai ra tay thì thích hợp đây. Lão nói, chuyện này đương nhiên là do lão gia định đoạt. Ngô tuệ tú đáp, Ngón tay chung đỉnh nguyên gõ nhẹ lên đầu gối, nhanh chóng có vài người được chọn. Nhưng thời cơ ra tay cũng phải suy tính kỹ lưỡng, không thể trực tiếp xông vào hoàng cung. Không phải là vì hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, mà là vì tên tiểu tử đó đang ngày ngày vui vẻ trong cung, lỡ như bị thích khách đụng trúng, thì lão cũng không còn mặt mũi nào nữa nhất định phải dụ tên tiểu tử đó ra khỏi hoàng cung lúc đó mới dễ dàng ra tay nhưng tên tiểu tử đó ngày nào cũng ở lì trong cung không biết sung sướng đến mức nào làm sao mới có thể dụ hắn ta ra ngoài chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn tóm lại trước tiên phải khiến hắn ta lơ là cảnh giác sau đó tìm người ra tay chuẩn bị chu đáo xong rồi tìm cách dụ hắn ta ra ngoài tại cửu âm sơn cửu cát một mình đi trong một thung lũng hắn đưa tay vuốt ve những bông hoa dại ven đường nhìn những con bướm bay lượn giữa những bông hoa hít thở mùi hương đặc trưng của rừng cây say sưa hồi lâu khi cửu các mở mắt ra trong mắt đã là vẻ sắc bén dị thường không khiếu là một tiểu thiên địa bên ngoài là một đại thiên địa hai bên phải trao đổi trong ngoài tương thông phá rồi mới lập cho nên muốn đột phá lên lục chuyển trước tiên phải phá vỡ không khiếu để trong ngoài tương thông Cửu các khoanh chân ngồi xuống. Tử kim chân nguyên ngủ chuyển trong không khiếu như thủy triều cuồn cuộn, vách không khiếu tử kim ngủ chuyển, sau nhiều năm nuôi dưỡng đã mỏng như cánh ve, nhưng vẫn không bị phá vỡ. Tâm nhãn cổ mang theo lượng lớn tử kim chân nguyên, hung hăng đâm vào vách không khiếu. rầm, Một tiếng Vách không khiếu vỡ tan. Nhưng tử kim chân nguyên không hề chảy tràn ra ngoài, mà lấy tâm nhãn cổ làm trung tâm ngưng tụ lại. Trong ngoài tương thông, lấy ta làm hạch tâm. Như thể phong ấn đã được mở ra, một vẻo khổng lồ xuất hiện giữa trời đất. Một luồng hấp lực cực lớn bỗng nhiên bùng phát, gần như muốn bóp méo cả thiên địa. Bầu trời xanh thẳm nhanh chóng bị mây đen bao phủ. Đất đá dưới chân rung chuyển dữ dội, cây cối hoa cỏ bám vào đất đá bị một hố đen hút vào. Tầm hố đen chính là không khiếu của cửu cát, mà cửu cát lại độc lập bên ngoài không khiếu, hai bên dường như hòa vào làm một nhưng lại như không hề liên quan đến nhau không khí mây mù bị hút vào cây cỏ đất đá bị hút vào bên dưới đất đá là nham thạch cứng rắn chương bảy trăm năm mươi lăm phá khiếu hai rắc rắc rắc nham thạch cứng rắn cũng theo đó vỡ vụn vô số mảnh đá vụn hòa vào nhau tạo thành một luồng khí đất dày đặc có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn vào không khíu của cửu cát cửu cát thả lỏng cơ thể một luồng lực vô hình đẩy hắn từ từ bay lên gió gào thét Cuồng phong gầm rú. Mây đen trên đỉnh đầu Cửu Các biến thành một phễu hình xoắn ốc, điên cuồng tràn vào không khiếu của hắn. Mưa như trút nước. Tầng mây ngày càng dày đặc biến thành màu đen kịt, trong vòng nhìn dặm, một màu u ám. Trên sườn núi Cửu Âm Sơn, một đoàn xe ngựa lớn bị cơn cuồng phong ập đến bất ngờ thổi lật nhào. Sao tự nhiên lại nổi gió lớn như vậy? Nhìn kìa. Thung lũng kia chuyện gì đã xảy ra vậy trong đoàn xe phần lớn mọi người đều run rẩy sợ hãi nhưng cũng có kẻ lại vô cùng hưng phấn chúng ta mau đến đó xem người điên rồi nhỡ đâu có dị bảo xuất thế chúng ta bỏ lỡ thì sao dị bảo gì chứ thời tiết quỷ dị như vậy bảo toàn tính mạng là tốt rồi một đám thanh niên hiếu thắng cậy mình vốn có võ công bất chấp mưa gió lao về phía thung lũng khí trời Khí đất tràn vào không khiếu, hòa vào làm một với tử kim chân nguyên ngũ chuyển. Hình thành một quả cầu hỗn độn. Không đúng. Cứ tiếp tục như vậy sẽ kết thành kim đan mất. Cổ sư tuyệt đối không phải là kết thành kim đan. Khi nó không có, mới có tác dụng của nó. Thiên địa có chỗ khiếm khuyết, mới có thể dung nạp được nhân gian. Cổ sư cần là khiếm khuyết, chứ không phải là hoàng mỹ, không hối tiếc chính là hối tiếc lớn nhất. Mở ra. Mở ra, mở ra. Tất cả kinh nghiệm tu luyện của cửu các từ trước đến nay, hóa thành khí nhân gian cuồn cuộn tràn vào trong đó. Một hư ảnh hình người xuất hiện, khai thiên lập địa. ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hỗn động khai thiên. Thành khí bay lên, trọc khí hạ xuống. Trên là cửu thiên, dưới là núi sông. Núi non sông ngòi, cây cỏ hoa lá, tất cả đều hiện ra, tâm nhãn cổ, thủy tức cổ. Vô cực cổ, hỏa độc cổ, chịu cổ trùng, huyết ti cổ, phong lan cổ, địa phược cổ. Mỗi con cổ trùng đều cư trú ở một nơi đặc biệt. Tâm nhãn cổ cư trú trong một khu rừng gai, những cây gai này rất kỳ lạ, trên thân cây thậm chí còn mọc ra cả con ngươi, mà tâm nhãn cổ có thể ăn những con ngươi mọc ra từ những cây gai này. Thủy tức cổ sống trong một vũng nước, trong vũng nước có một loại cá có phổi đặc biệt, cửu cát cũng không biết loại cá này từ đâu đến dường như là tự nhiên hình thành vô cực cổ là loài nhện nhỏ màu vàng kim sống trên ngọn cây cao nhất trong rừng ăn mũi và ruồi trong rừng hỏa độc cổ sống trong một khu hỏa thạch lâm ăn khói độc phun ra từ hỏa thạch lâm chiểu cổ trùng đương nhiên là sống trong đầm lầy ăn những thứ mục nát tự nhiên sinh ra trong đầm lầy huyết ti cổ sống trong một hang động trong hang động kỳ lạ mọc ra huyết thạch phong lan cổ sống trên một vách núi dựng đứng cao chót vót Trên vách núi có rất nhiều hang đá rộng, gió thổi vào hang đá, kết thành những bông hoa muối kiềm giống như hoa hồng gió. Địa phượt cổ sống dưới lòng đất, ăn tinh hoa của đất đá. Những con cổ trùng này đều có phần khác biệt, dường như chúng đều khôi phục khả năng sinh sản, hơn nửa thức ăn có thể tự tìm kiếm trong môi trường, căn bản không cần cửu các phải tốn công tìm kiếm, càng không cần hắn phải giết người. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, đây chính là thiên đạo. Thiên đạo tự nhiên thiên khí địa khí nhân khí tam khí hợp nhất trong khoảnh khắc hỗn độn tách ra thanh khí bay lên trọc khí hạ xuống thiên địa khai thiên lập địa chính là mấu chốt để đột phá từ ngũ chuyển lên lục chuyển tại cửu âm sơn nhanh lên nhanh lên mưa tạnh rồi dị bảo ở ngay phía trước a ta nhìn thấy tiên nhân rồi là tiên nhân thật đấy người đang đứng trên không trung kìa ta phải bái người làm sư phụ Biết đâu có thể nhận được chỗ tốt, đây đều không phải là âm thanh phát ra từ miệng, mà là tiếng lòng Tâm nhãn cổ vậy mà có thể nghe được tiếng lòng, điều này có nghĩa là cửu cát không cần phải dùng tâm nhãn cổ để lục soát ký ức nữa Các ngươi lại đây Cửu cát nói Trời ơi! Tiên nhân gọi chúng ta kìa Cơ duyên của chúng ta đến rồi Nhanh lên, nhanh lên, mau quỳ lạy tiên nhân Cho dù chỉ là một sợi tóc của tiên nhân cũng đủ để chúng ta hưởng lợi cả đời. Một đám người gan lớn lao đến trước mặt cửu cát, cửu cát phất tay một cái, cùng phong nổi lên, bảy tám người lập tức biến mất không thấy tâm hơi. Bên trong không khiếu, bảy tám người đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Dưới chân họ là thảo nguyên bát ngát, trên đầu là bầu trời xanh biếc. Tất cả đều ngơ ngác. Ha ha ha, bên ngoài. Cửu cát cười to. Không khiếu lục chuyển vậy mà lại là một thế giới chân thật. Chương 756, Thế giới tự sinh một một thế giới chân thật hoàn chỉnh. Thật không thể tin được, mặc dù trên lý thuyết có thể tái tạo ra một thế giới, nhưng khi thế giới thành hình, cửu các vẫn cảm thấy khó tin. Hắn vậy mà lại trở thành một vị thần sáng thế. Một vị thần linh chân chính. Đây đã không thể gọi là không khiếu nữa rồi, đây tuyệt đối là tiên khiếu, nếu đây mà không phải là tiên khiếu. Thì trên đời này không còn tiên khiếu nào nữa. Ngũ chuyển là phạm nhân, lục chuyển là tiên nhân. Lục chuyển mới là tiên nhân chân chính của vô tình cổ đạo. Còn một con cổ trùng nữa. Tình ái cổ, đây cũng một con cổ trùng đã được cửu các luyện hóa. Thần hồn cửu các rất nhanh liền tập trung vào con ái tình cổ trong tiên khiếu. Con cổ trùng này vẫn như mọi khi, thần bí khó lường, quỷ dị phi thường. Đây là cổ trùng do trời đất tự rèn luyện mà thành cửu các thậm chí còn cảm thấy không có ai có thể chân chính luyện hóa nó mà nó bị mình luyện hóa chẳng qua chỉ là một loại ăn khớp hời hợt bên ngoài mà thôi đã ở trong tiên khiếu của ta vậy thì vẫn phải cho ngươi ăn cửu các phi độn lên trong nháy mắt đã đến trên không một đội xe một khắc sau cùng nổi lên toàn bộ nam nữ già trẻ trong đội xe đều biến mất không thấy giữa thảo nguyên mênh mông nhiều thêm một đội xe của nhân tộc lấy đội xe này làm thước đo Có thể cân nhắc ra được tiên khiếu của cửu cát lớn bao nhiêu. Cửu cát ước tính một chút, gần bằng với một cái bắt lộc châu. Một người một châu, một phương thiên địa. Trong tiên khiếu chỉ có một đội xe thì vẫn chưa được, con người không thể chỉ ăn cỏ, phải thả một ít động vật nhỏ vào trong. Cửu cát vỗ một cái lên mai rùa, đem mấy trăm con thỏ thanh thái và gà con trong mai rùa đều hất vào trong. Chi bằng đem cả nguyên tuyền dời vào trong. Ý niệm vừa động. Nguyên tuyền trong mai rùa biến mất không còn tâm hơi. Tiếp theo liền xuất hiện trong tiên khiếu của cửu cát. 16 cái nguyên tuyền xuất hiện ở 16 vị trí trong tiên khiếu. Sau khi đem nguyên tuyền đưa vào tiên khiếu. Thế giới tiên khiếu dường như đã xảy ra một số thay đổi, loại biến hóa này không nói rõ được. Cửu cát ngồi yên thật lâu. Đột nhiên. Hắn tâm niệm vừa động. Một quả nho xanh trong tiên khiếu. Bay vào trong một cái nguyên tuyền. Nước suối trong nguyên tuyền phun ra từng đợt, nước suối phun trào ra ngoài. Dần dần hình thành một cái hồ nước nguyên tuyền rộng lớn. Nguyên thạch trong hồ nhiều vô số kể. Hồ nguyên tuyền này nằm ngay phía trước đội xe của nhân tộc. Thám tử của bọn họ nhanh chóng nhìn thấy hồ nước đang hình thành, chọn nơi có nước và cỏ mà ở. Đội xe lớn hướng về phía hồ nước mà đi, bọn họ sẽ đóng quân dựng trại, sinh sôi nảy nở ở chỗ này. Cửu Cát xuyên qua cửu âm sơn, một đường bắt côn trùng bắt chim, cả tổ kiến đều bị hắn bắt vào trong tiên khiếu của mình. Lát sau, cửu cát nhìn thấy một thôn trang, thôn trang nhỏ bé, khói bếp lượn lờ. Trong tiên khiếu của cửu cát cũng có một ngọn núi rừng. Thôn trang này bị dời đến trong thung lũng núi. Dân chúng trong thôn chỉ cảm thấy sấm sét đùng đoàn, trời đất u ám, khi trời quang mây tạnh một lần nữa. Núi không phải ngọn núi đó. Trời cũng không phải mảnh trời đó, chỉ có thôn trang là không thay đổi. Dường như đất trời này đã hoàn toàn thay đổi. Cách thôn trang không xa cũng có một cái nguyên tuyền. Cửu cát cũng dạng ném một quả nho xanh vào, nguyên tuyền trong nháy mắt tràn lan biến thành nước sông cuồn cuộn, chảy liên miên không dứt. Dòng nước chảy cuối cùng chìm vào trong thảo nguyên mênh mông, mà nước nguyên tuyền dường như vĩnh viễn không bao giờ cạn. Tiên khiếu vốn không có lớn nhỏ, vô hạn lớn lại vô hạn nhỏ. Hoặc là căn bản không có khái niệm lớn nhỏ. Tiên khiếu bây giờ đã có tranh giới, có khái niệm lớn nhỏ. Đã có khái niệm lớn nhỏ, vậy thì hẳn là có thể mở rộng diện tích tiên khiếu, khiến cho nó càng thêm đầy đủ, càng thêm gần với thế giới mà cửu cát đang ở còn thiếu thứ gì? Sa mạc, biển rộng, núi tuyết, thành trấn của nhân tộc. Thảo nguyên trong tiên khiếu của cửu cát chiếm 8 phần 10 diện tích. Điều này có lẽ có liên quan đến trải nghiệm cuộc đời của hắn. Ly Câu Nguyên ở Bắc Lộc Châu Lộc Lưu Phong ở Bắc Lộc Châu Hai nơi này là nơi cửu các thường trú, cho nên dưới chủ đạo của nhân khí, Thảo Nguyên trở thành địa hình phổ biến nhất, có điều cửu các cũng đã sống nhiều năm ở thành trấn của nhân tộc, nhưng trong tiên khiếu của mình lại không sinh ra bất kỳ một thành trấn nào. Có lẽ địa hình Thảo Nguyên là đơn giản nhất. Tạo vật trên đời luôn từ đơn giản đến phức tạp. Vậy tiếp theo mình có nên đi sa mạc, đi biển rộng, đi núi tuyết không? Không. Hẳn là nên đi triều đình. Trời đất có chỗ khiếm khuyết, cho nên có thể dung nạp nhân gian. Chương 757, Thế giới tự sinh hai điều quan trọng nhất của một thế giới chính là sinh mệnh, là vạn ngàn sinh linh, là nhân gian. Mà triều đình chính là nơi tụ tập nhân khí của vùng thế giới này. Xem sách sử. Triều nào đời nấy? Chân trời góc bể, nhân khí nồng đậm nhất. Dân chúng tụ tập, hội tụ không tan. Kinh đô của một nước vĩnh viễn là nơi có nhân khí nồng đậm nhất. Có thể trực tiếp dời kinh đô của một nước vào trong tiên khiếu của mình hay không? À! Thôi vậy, vẫn là trước tiên xem thử gần ngàn người trong tiên khiếu của mình có thể sống sót hay không đã. Cửu cát càng quét cửu âm sơn. Cố gắng hết sức bắt chim bay cá nhảy trong núi rừng thậm chí là côn trùng. Tiếp theo cửu cát điều khiển độn quan bay đến thương sơn. Hắn bắt ngựa luồng. Bầy dê trên thảo nguyên bỏ vào trong tiên khiếu của mình. Trong tiên khiếu của cửu cát. Trâu dê thành đàn, ngựa lùng khắp nơi. Thậm chí ngay cả sói và hổ, cửu cát cũng không bỏ qua. Mưu cầu chính là đầy đủ. Một thế giới đầy đủ thì làm sao có thể không có động vật săn mồi. Ba tháng sau. Ngàn người mà cửu cát ném vào tiên khiếu, bởi vì các loại nguyên nhân không rõ mà chết mất một nửa, bây giờ chỉ còn năm trăm người. Trâu dê. Ngựa lùn chết thì càng nhiều hơn, gần như có thể nói là mười phần chết chính. Chết rất kỳ quái. Ngay cả cửu cát cũng không biết nguyên nhân cụ thể là do đâu. Chỉ có thể quy kết là do không quen đất đai, dù sao đổi sang một thế giới khác, không thích ứng cũng chuyện đương nhiên. Có điều cũng may người và động vật còn sống sót, đều dần dần thích ứng với hoàn cảnh, kiên cường sống sót. Người và động vật chết, một bộ phận nhỏ sẽ bị chó sói và kền kền ăn thịt. Nếu như động vật ăn xác thối không ăn hết, thi thể đồng dạng cũng sẽ mục nát. Côn trùng không biết từ đâu đến sẽ phân giải người và động vật đã chết, cuối cùng biến thành xương khô, bồi dưỡng cho cây cỏ. Điều càng khiến cửu cát kinh hỷ chính là một phụ nữ mang thai trong thôn trang trên thảo nguyên vậy mà lại sinh con. Một đứa bé mập mạp chào đời. Là một bé trai khỏe mạnh. Đây là đứa bé đầu tiên được sinh ra trong tiên khiếu của cửu cát. Cửu cát cảm thấy còn vui vẻ hơn cả lúc con trai mình được sinh ra. Điều này có nghĩa là tiên khiếu của hắn có thể thai ngán sinh mệnh. Trời đất có chỗ khiếm khuyết, cho nên có thể dung nạp nhân gian. Con người chính là muốn sinh sôi nảy nở. Sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt, vạn vật phát sinh, vĩnh viễn tiếp tục, sau khi sinh mệnh mới ra đời, cửu cát liền ngừng càng quét thế giới cửu châu. Một thế giới đầy đủ hẳn là nên tự mình sinh sôi. Từ đầu đến cuối vẫn luôn vận chuyển từ thế giới bên ngoài vào chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Cửu Cát trở về Kim Đô. Cửu Cát tâm tình vui vẻ, vui đùa ở hậu cung Kim Đô đến tận đêm khuya. Triều Đình Kim Đô. Trạng Nguyên và Đại học sĩ thần bí khó lường Cửu Cát rốt cục cũng lên Triều, hắn cũng không có đứng ở vị trí nhất phẩm Đại học sĩ, ngược lại lặng lẽ không tiếng động đứng ở trong góc. Cửu Cát sau khi lên Triều cũng không nói gì, mà là yên lặng đứng. Tự như một người đứng xem Tinh thần cửu các chia làm hai Một bộ phận thần du thiên ngoại tiến vào trong tiên khiếu của mình Làm một người quan sát Quan sát người và thú, côn trùng và chim bay Đặc biệt là sự sinh sôi nảy nở và tử vong của chúng Việc này giống như là xem cây cối sinh trưởng và khô héo Trong một đời một kiếp ẩn chứa đạo lý khó có thể diễn tả bằng lời Tinh thần bộ phận khác thì ở trên triều đình Dùng tâm nhãn cổ lắng nghe tiếng lòng của đám triều thần này. Tâm nhãn cổ đã tấn cấp đến lục chuyển. Có thể trực tiếp nghe được tiếng lòng của người khác. Cửu các nếu như dùng tâm có thể nghe được bất kỳ tiếng lòng nào của một người, nếu như không dùng tâm, vậy thì chỉ có thể nghe được thanh âm liên quan đến mình trên triều đình, thanh âm liên quan đến mình rất nhiều. Trên triều đình này, có thể xưng là nơi lòng người phức tạp nhất, cửu các nghe tiếng lòng ở chỗ này cũng cực kỳ thú vị. Tuyệt đại đa số mọi người đều đang suy nghĩ làm sao để đứng đội, tốt nhất là hai bên đều không đắc tội. Cũng có một số ít người rục rịt, Chỉ cần mình vừa lên tiếng, bọn họ sẽ không chút lưu tình nhảy ra, chỉ vào mình mắng xối xả. Địa vị của bọn họ quá thấp, muốn đứng về phe tể tướng, cam nguyện làm quân cờ, tể tướng chung đỉnh nguyên hận mình đến thấu xương, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn nổ tung. Có điều trực tiếp giết chung đỉnh nguyên cũng quá nhàm chán lắng nghe kỹ tiếng lòng của lão già này lão già này thích nhất chính là tiểu thiếp ngô tuệ tú tiểu thiếp ngô tú tú không chỉ dung mạo cực kỳ giống người vợ cả trước kia hơn nữa còn là người đẹp nết na hiểu chuyện biết điều chương bảy trăm năm mươi tám sở thích một chỉ cần ngô tú tú mang thai con chung đỉnh nguyên có thể bất chấp xuất thân lập tức nâng nàng ta làm chính thất sau khi tan triều chung đỉnh nguyên là người cuối cùng rời khỏi triều đình Văn võ bá quan đều chờ ở bên ngoài triều đình, chờ đợi chung đỉnh nguyên chỉ thị, việc này đã trở thành quy củ bất thành văn. Chung đỉnh nguyên, cửu cát đâu? Tên kia sớm đã rời đi rồi. Đúng là một chút lễ nghi cũng không có. Về sau đừng để cho tên kia lên triều nữa, chung đỉnh nguyên mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn đám người A-du nịnh hót này một cái, lười chất vấn bọn họ tại sao ở trên triều đình, không đứng ra làm nhục cửu cát. Lại chỉ dám chờ cửu các trời đi mới dám lớn tiếng nói như vậy. Trung đỉnh Nguyên phải tay áo rời đi. Ngồi lên kiệu ra khỏi cung. Đi trên đường phố Kim Đô. Tai Trung đỉnh Nguyên bỗng nhiên động đậy. Dừng kiệu. Trung đỉnh Nguyên xuống kiệu, chậm rãi đi về phía gầm cầu. Dưới gầm cầu tụ tập không ít người, đều là hạng người tam giáo cửu lưu. Bọn họ vây quanh một gã thuyết thư tiên phong đẩu tụ. Chỉ nghe gã thuyết thư kia nói. Trong kim đô này có một kỳ nhân. Tuy là nam tử, nhưng lại ngủ lại trong nội viện hoàng cung, bất kể là hoàng hậu hay là thái hậu, bất kể là phi tần hay là cung nữ, đều được ban ơn mưa móc, thật sự có người như vậy mê hoặc triều đình. Người này họ gì tên gì, vậy mà lợi hại như thế, người này như thế mê hoặc triều đình, chẳng lẽ u đế liền mặc kệ sao? Tiên sinh kể chuyện, hô hô. Đương nhiên là bởi vì u đế ngầm cho phép. Vì sao ưu đế lại ngầm cho phép chuyện như vậy? Tiên sinh kể chuyện, ha ha ha ha. Điều này đương nhiên là bởi vì ưu đế thích xem chuyện như vậy. Vậy ưu đế vì sao lại thích? Đây là một loại sở thích đặc thù, chỉ có người cùng chí hướng, mới có thể lý giải, chỉ có thể lĩnh ngộ bằng ý chí, không thể nói ra bằng lời, rốt cuộc là sở thích gì, tiên sinh kể chuyện đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa. Đám người nghe sách nhau nhau ném ra đồng tiền. Có người thậm chí còn ném ra cả ngân vùng. Loại sở thích này nói ra thì đơn giản, đó chính là thích xem hoành đau đoạt ái, càng đau, càng thương tâm càng không thể tự thoát ra được, nói một cách đơn giản chính là một chữ, tiện. Nghe đến đây. Sắc mặt chung đỉnh nguyên đột biến. giơ tay lên chính là một chưởng. Chưởng phong như có thực chất, trực tiếp đánh trúng tiên sinh kể chuyện, tiên sinh kể chuyện đầu lâu nổ tung, chết ngay tại chỗ không toàn thay. Người nghe sách ở đây quay đầu nhìn về phía chung đỉnh nguyên, từng người từng người đều bị dọa đến mức mặt không còn chút máu. Chung đỉnh nguyên, giữa đường nhục mạ thánh thượng, bất kể là người nói hay là người nghe, đều phải chết. Một cổ khí tràn cường đại định trụ tất cả mọi người ở đây, trong sân đều là bách tính bình thường. Chỉ có thể trong tiếng kêu thảm thiết bị đánh chết. Kẻ nào dám giữa đường giết hại bách tính, còn ra thể thống gì nữa? Mấy tên võ tiên bay người đến lại phát hiện người đồng thủ vậy mà là tể tướng đương triều mấy ngày sau chuyện chung đỉnh nguyên giữa đường giết hại bách tính truyền khắp thiên hạ minh uy tướng quân bạch ấu anh xuất lĩnh đại quân bao vây tể tướng phủ chung đỉnh nguyên giận dữ ra tay với bạch ấu anh lại phát hiện mình vậy mà lại không phải là đối thủ của bạch ấu anh bị bạch ấu anh dùng trọng chù y đánh bị thương nhốt vào đại lao sau khi chung đỉnh nguyên bị nhốt vào đại lao dân chúng oán giận sôi trào nhào nhào yêu cầu xử tử chung đỉnh nguyên văn võ bá quan im như thóc không dám lên tiếng những ngũ tiên gia tộc bị đã kích bởi vì chế độ quận huyện nhao nhao lên tiếng biểu thị chung đỉnh nguyên không chết không thể nào xoa dịu được lòng dân trên cửu châu anh hùng truyện cơ hồ tất cả gia tộc võ tiên đều buông lời triều đình phải công bằng chấp pháp trừ bỏ chung đỉnh nguyên nếu không tất nhiên sẽ tấn công vào kim đô làm hòa hoãn cơn thịnh nộ của dân chúng u đế cũng quả quyết trong thời gian cực ngắn đã tuyên án chung đỉnh nguyên cực hình chém đầu ở chợ rau Nhẹ nhàng ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, sau khi chung đỉnh nguyên bị nhốt vào trong ngục, đại ngộ không kém chút nào, tuy là ngục giam, nhưng các loại vật dụng sinh hoạt đều đầy đủ mọi thứ. Trung tuấn hoa, phụ thân Người cũng thật là, vì bạch tướng quân kia đến bắt người, người bó tay tay chịu trói là được rồi, hà tất phải đánh nhau với nàng ta. Khiến cho bản thân mình đầy người đều là vết thương. Trung đỉnh nguyên, hừ Ta sợ hai mẹ con các ngươi bất hiếu chuẩn bị trừ bỏ lão già ta đây chung tuấn hoa chúng ta vì sao phải trừ bỏ người chẳng lẽ không phải là muốn lấy lòng tên nam nhân kia chung tuấn hoa phụ thân người giữa đường tàn sát người thường việc này đã là thiên hạ đều biết vì để ngăn chặn miệng lưỡi thế gian chúng ta đã sắp xếp một tử tù thay mận đổi đào bây giờ người này đã bị xử trảm rồi chương bảy trăm năm mươi chín sở thích hai chung đỉnh nguyên hừ được lắm thay mận đổi đào các ngươi tuy là không giết lão phu nhưng lại giết chết thân phận của lão phu chức vị tể tướng của lão phu lại càng không còn danh chính ngôn thuận chỉ có thể quy ẩn điền viên yên tĩnh chờ chết chung tuấn hoa phụ thân ngươi trước tiên hãy đến trang viên này tạm thời ở một thời gian chờ thời cơ đến lại triệu tập văn võ bá quan tụ hội ở trang viên này tuy là không phải tể tướng nhưng vẫn có thể quyền khuynh thiên hạ chung đỉnh nguyên lão phu sau khi quy ẩn nhất định phải giao hào khí lâu cho lão phu chưởng quản Trung Tuấn Hoa, phụ thân yên tâm, gian sơn này còn cần người ra sức giúp đỡ, Trung đỉnh Nguyên lặng yên không tiếng động rời khỏi đại lao, đi tới một chỗ sơn lâm u tĩnh ở ngoại Ô Cửu Âm Sơn. Trung đỉnh Nguyên vừa mới tiến vào sơn lâm, liền nghe được thanh âm khiến cho da mặt hắn co rút. Thanh âm này rõ ràng là do tiểu thiếp Ngô Tuệ Tú phát ra. Trung đỉnh Nguyên lửa giận ngập trời, hắn xông vào sơn trang, tiểu thiếp Ngô Tuệ Tú vậy mà lại đang dưới thanh thiên bạch nhật cùng tên Trạng Nguyên nhất phẩm đại học sĩ kia thảo luận triết lý nhân sinh chết đi chung đỉnh nguyên gầm lên một tiếng ra tay cửu cát trở tay xuất một chưởng đã đè hắn xuống đất ngô tuệ tú người đâu đi đem lão già này treo lên để cho hắn xem cho đã tuân lệnh một đám gia đình không biết từ đâu chạy ra treo chung đỉnh nguyên lên trên cây chung đỉnh nguyên nhìn ba ngày ba đêm cuối cùng cứng đờ mà chết lúc chết khóe miệng lão ngậm nụ cười Lúc này rốt cục Chung Đỉnh Nguyên cũng hiểu được câu chuyện của gã kể chuyện kia. Kiếp sau Là một tên nam nhân thú vị có sở thích. Sau khi Chung Đỉnh Nguyên chết, quyền lực của Đại Càng Triều hoàn toàn nằm trong tay ưu đế. ưu đế phế trừ chính sách tương đối gần gũi của Chung Đỉnh Nguyên, thi hành chính sách ban ơn, dùng phương thức mưa dầm thấm đất thi hành chế độ quận huyện. Hai năm sau Một đạo động quan rơi xuống Lộc lư Phong ở Bắc Lộc Châu. Động quan thu liểm là một long nhân có dung mạo dữ tợn người này chính là tiêu cát cửu cát đem hồn phách chuyển sang trên người tiêu cát trở về tiêu gia chỉ là vì lấy cổ trùng do trời đất tự rèn luyện mà thành tiêu thành bình gia chủ ngài rốt cục đã trở về tiêu thành bình lúc này đồng dạng cũng hình thái long nhân bên cạnh hắn có mấy nữ tử hồ tộc đều là thú hóa nhân bây giờ bắc lộc châu đã hoàn toàn biến thành thiên hạ của thú hóa nhân Gia tộc tu tiên ban đầu ở Bắc Lộc Châu, hoặc là quy thuận trở thành thú hóa nhân, hoặc là di chuyển về phía Nam. Ví dụ như Vi Gia liền đã từ bỏ đại bộ phận lãnh địa gia tộc di chuyển về phía Nam đến Cửu Châu. Đối với biến hóa của tiêu gia Cửu Cát không nghe không hỏi, mặc kệ không để ý, đối với tế đàn luyện cổ. Cửu Cát càng là thờ ơ, dù sao cũng cổ trùng do trời đất tự rèn luyện, luyện chế ra được thì cầm lấy, luyện chế không ra thì thôi. Mọi việc đều thuận theo tự nhiên. Nếu như luyện chế ra được, vậy dĩ nhiên là phải đến lấy đi. Mấy năm trước ái tình cổ xuất hiện ở tế đàn, cửu cát cầm trong tay đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Con cổ này có thể khiến cho Mỹ nhân thiên hạ biến thành si mền móc tim móc phổi, không oán không hối với mình. Từ sau khi có được con cổ này, cửu cát cần phải lật bài. Không lật bài thân thể chịu không nổi. Cho dù là kim đang tu sĩ cũng không được. Vô tình cổ đạo lục chuyển cổ tiên không có chút tác dụng nào đối với kéo dài tuổi thọ, tu luyện đến nay. Cửu cát cũng đã phát hiện ra một khuyết điểm cực lớn của vô tình cổ đạo. Đó chính là không cách nào tăng cường thọ nguyên. Vô tình cổ đạo có thể tự khai thiên địa, tiên khiếu tự thành một phương thế giới. Nói cách khác thế giới này bản thân vốn đã ngắn ngủi. Khi thọ nguyên của cửu cát đi đến cuối cùng, thế giới này cũng không thể tránh khỏi bị hủy diệt. Vô tình cổ đạo nhất định phải bổ khuyết nhược điểm về thọ nguyên này, nếu không vậy thì căn bản cũng không phải là một môn truyền thừa có thể truyền thừa lâu dài. Nhưng làm sao để tăng thọ nguyên, cũng một chuyện khiến cửu cát cực kỳ đau đầu. Tiêu cát, tiêu thành bình, hình như có gì đó bất đồng. Thân thể thuộc hạ đương nhiên không long tinh hổ mảnh bằng gia chủ. Tiêu thành bình khiêm tốn nói. Tiêu cát, lần này đại tế đang xuất hiện cổ trùng gì, tiêu thành bình, thuộc hạ không biết. Chờ gia chủ minh xét. Tiêu cát, dẫn ta đi xem. Gia chủ, mời theo ta, trong đại sảnh. Bên trong một cái đỉnh bằng đồng, đang thờ phụng một con cổ trùng. Con cổ trùng kia như cái đỉnh bằng đồng, tràn đầy lực lượng. Cửu cát vừa nhìn đã thích. Tiêu thành bình, gia chủ, chậm đã. Cổ này có phần đặc biệt, nếu đến gần nó, thọ nguyên sẽ nhanh chóng bị rút đi. Chương 760, lực lượng cổ một lời này vừa nói ra. Tiêu Cát tự nhiên dừng lại tại chỗ, Tiêu Thành Bình không sợ hãi đi về phía chiếc đỉnh đồng lớn. Con cổ trùng bằng đồng trong đỉnh cảm nhận được Tiêu Thành Bình đến gần, đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh chiếu vào người Tiêu Thành Bình, lập tức khiến vẫy trên người hắn ta thêm phần cứng cát. Tiêu Cát, thọ nguyên của ngươi đang bị rút đi. Tiêu Thành Bình, không sai, thọ nguyên của ta quả thực đang bị rút đi, nhưng ta cũng có được sức mạnh cường đại, ta gọi cổ trùng này là lực lượng cổ vừa dứt lời tiêu thành bình vung nắm đấm nắm đấm bình thường không có gì lạ giữa không trung hóa thành nắm đấm màu xanh khổng lồ nắm đấm khổng lồ đập xuống che khuất cả bầu trời chỉ bằng uy lực của nắm đấm đã khiến tiêu cát không thể động đậy gầm tiêu cát gầm lên một tiếng cửu long cùng xuất hiện chính đạo khí long lần lượt lao về phía nắm đấm màu xanh nhưng ngay khi tiếp xúc với nắm đấm màu xanh Chúng lập tức bị nghiền nát thành bột mịn, như ảo ảnh trong giấc mơ. ầm, nắm đấm này hung hăng đập vào người tiêu cát. Xương gãy gân đứt, nội tạng vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Tiêu thành bình gầm lên một tiếng, sáu đạo khí long bao bọc lấy hắn ta, hóa thành một cơn cuồng phong đuổi theo tiêu cát. Tuy thân thể bị lực lượng cổ đánh nát, nhưng thân thể tiêu cát lại nát mà không tan, như có một lực lượng thần bí nào đó ngưng tụ chúng lại với nhau. Tiêu cát bay giữa không trung. Tiêu thành bình hai tay đẩy ra, hai đạo kình khí hình rồng lao về phía tiêu cát. Tiêu cát giữa không trung nổ tung thành vô số máu thịt. Xương cốt không còn. Ha ha ha ha, tiêu thành bình ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiêu thành bình, Lộc lưu phong tiêu gia cuối cùng cũng thuộc về ta rồi. Dưới chân núi rừng nơi tiêu thành bình đang đứng là vực sâu vạn trượng. Trong bụi cây dưới vực sâu, có một cái mai rùa. Trong mai rùa. Cửu cát khoanh chân ngồi trên mặt đất, thân thể mở mắt, chỉ thấy cửu cát vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy, xuyên qua mai rùi nhìn Tiêu Thành Bình đang vênh váo tự đắc trên bầu trời. Tuy tu luyện nhân hoàn quyển đã kết thành kim đan, nhưng cửu cát chưa từng nghiên cứu thuộc chém giết hàng yêu phục ma. Trên đời này có rất ít kẻ thù thực sự, cửu cát cũng lười nghiên cứu đạo pháp giết chóc. Này không có chuẩn bị, tất nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Thành Bình cười lớn xong liền bỏ đi. Cửu cát rời khỏi Mai Rùa, hắn ta mang theo Mai Rùa đi thu thập người phạm ở địa phận Thương Sơn. bảy tám ngàn người phạm bị cửu cát đưa vào tiên khiếu. Nếu cửu cát đoán không lầm, Tiêu Thành Bình nhất định sẽ dẫn dắt thú hóa nhân tấn công đại càng Vương Triều. Khúc dạo đầu cho việc thú hóa nhân càng quét thiên hạ sắp sửa được mở ra. Trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc với thắng lợi toàn diện thuộc về thú hóa nhân, tuy hiện tại thực lực của nhân tộc rất mạnh, nhưng xu hướng chung là suy tàn. Điều này không thể thay đổi. Không có hy vọng cổ, tất cả đều là nói suông. Thiên hạ này sắp thay đổi rồi. Chỉ bằng để những người phàm này trở thành vật liệu luyện cổ, còn hơn để bọn họ liều mạng tìm kiếm sinh cơ trong tiên khiếu của mình. Ba tháng sau. Những người phàm mới được đưa vào chỉ chết ba phần mười, đã thích nghi được với môi trường sinh thái của tiên khiếu. Điều này chứng tỏ tiên khiếu của cửu các ngày càng gần với thế giới bên ngoài. Triều hội Kim Đô. Lúc này đã là nửa năm sau khi Tiêu Cát bị giết. u đế, Thương Sơn đã thất thủ gần hết, chẳng bao lâu nữa, Tiêu Thành Bình sẽ dẫn quân đánh Úc Kim Đô, chiêu vị Ái Khanh có kế sách gì hay không? Văn võ bá quan bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đứng ra nói. Thị Lan Bộ Binh, xin hỏi đại học sĩ, có kế sách gì để đẩy lùi quân địch hay không? Cửu Cát đứng trong triều đình ba năm qua chẳng khác nào Bình Hoa di động. Hôm nay rốt cuộc cũng có người hỏi đến hắn ta. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửu cát. Cửu cát, dời đô. Cái gì? Chưa đánh đã chạy, tại sao phải dời đô? Cho dù đánh thua rồi dời đô cũng chưa muộn, không ngờ nhất phẩm đại học sĩ của triều đình lại là kẻ nhát gan đến vậy. Cửu cát, thương Sơn không phải thất thủ mà là phản bội, triều đình thi hành chế độ quận huyện, tuy sau đó đã áp dụng chính sách ôn hòa, nhưng chung quy vẫn là tước đoạt lượng lớn quyền lực của các gia tộc võ tiên. Thêm nữa sau khi hóa thân thành thú hóa nhân, việc tu luyện võ công tương ứng lại dễ như trở bàn tay, đương nhiên khiến các gia tộc võ tiên đều đổ xô đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, kẻ đầu hàng nhiều vô số kể, cửu các nói ra nỗi lòng của văn võ bá quan có mặt ở đây. Đây chính là lời trong lòng bọn họ, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi.